Cảm ơn bà bà, A Công, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu quý phòng ở sẽ không sảng bậy. Bà cố nội hòa ái cười nói, này ta là tin tưởng, tuy rằng chúng ta hôm nay mới vừa gặp mặt, nhưng ta xem người chưa bao giờ sẽ sai, các ngươi hai đều là khá tốt hải tử. Nếu phòng ở có thể thuê, Khương Đào tự nhiên phải hỏi tiền thuê sự. Cái này không nội, chúng ta đều có về hưu tiền lương, không thiếu tiền tiêu, ngươi dọn lại đây coi như cho chúng ta giải giải buồn, viện này đã thật lâu không náo nhiệt. Khương Đào vừa nghe lời này liền biết hai vợ chồng già là có chuyện xương người, nhưng giao thiện không nói thâm, nàng cũng không có phương tiện vừa lên tới liền hỏi, đang xem bà cố nội mời tiếp theo khởi nhìn phòng ở. Đông xương phòng thu thập thực sạch sẽ, gia cụ đầy đủ hết, có 30 bình tả hữu, trừ bỏ phòng ngủ ngoại còn có thể cách ra cái thư phòng tới. Gia cụ bài trí đều là thanh bộ, lộ gia cổ thời đại cũ ý nhị, không dính bụi trần, nhìn ra được là thường xuyên quét tước, Khương Đào phi thường vừa lòng. Bà cố nội lại nói, Phòng bếp ở đối diện, có hai cái bậy bếp, ngươi tùy thời có thể sử dụng. Lại một cái, chúng ta đều là thượng tuổi người, ngủ sớm dậy sớm, cái này ngươi đến bao hàm. Mặt khác, ngươi nếu trụ hạ chúng ta phải đối với ngươi phụ trách, ngươi cũng đừng chê chúng ta quá nhiều. Không thể văn về về chế hoặc là đi nơi nào tốt nhất cùng chúng ta nói một tiếng, miễn cho chúng ta sốt ruột thượng hỏa. Khương Đào cũng không phải là cái loại này không biết tốt xấu, có thể rõ ràng cảm nhận được bà cố nội hảo ý cũng vui vẻ tiếp thu. cuối cùng Căn cứ vào hai bên quyền lợi suy tính, Khương Đào cùng hai vị lão nhân ký một phần thuê nhà hợp đồng, định ra nguyệt thuê sáu khối cùng với những việc cần chú ý, ước định hảo ngày hôm sau chuyển nhà. Cáo biệt hai vợ chồng già sau, Khương Đào nhẹ nhàng thở ra. Phong ở sự giải quyết, tuy rằng không phải phía trước thiết tưởng độc lập không gian, nhưng bà bà cùng a công nhìn qua đều là khá tốt ở chung người, chủ yếu là ly công tác địa phương gần, hoàn cảnh cũng hảo, vẫn là rất không tồi. Tống Dược Mân nắm tay nàng phụ họa, là khá tốt ngươi nếu là một người trụ ta còn lo lắng an toàn của ngươi, như vậy ta ngược lại yên tâm. Tim Phong ở sự quá mức thuận lợi, vốn tưởng rằng phải tốn phí cả ngày, kết quả 2 giờ không đến liền giải quyết, vừa vặn tới rồi ăn cơm chưa thời gian, hai người gần đây tìm ra quán ăn. Ăn cơm khi Tống Dược Mân nói, hiện tại ngươi bên này đã thượng quý đạo, ngược lại là ta phiền thoái một ít, ngày hôm qua trong nhà làm ta đi thị ủy công tác ta cự tuyệt, nói sẽ dựa vào chính mình năng lực sinh hoạt, kế hoạch của ta là một bên đưa bản thảo một bên học tập. Tốt nghiệp sau tiếp tục đào tạo sâu, về sau mặc kệ là lưu giáo vẫn là làm nghiên cứu khoa học đều hảo, nhưng ta muốn biết người thấy thế nào. Tống Dược Mân đối chính trị cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì phụ thân Tống Kiến Long đã từng trải qua, hắn đối chính trị thậm chí là có chút phản cảm. Nhưng không có hứng thú cũng không đại biểu không thể tiếp thu, nếu Khương Đào hy vọng hắn làm chính trị, hắn nguyện ý vì nàng đi nếm thử. Mà Khương Đào đâu, tự nhiên sẽ không làm người mình thích làm không thích sự, lấy nàng đối Tống Dược Mân hiểu biết. Lưu giáo nhậm giáo hoặc là làm nghiên cứu càng phù hợp hắn tính cách. Ta quan điểm là, người nhất định phải làm chính mình thích sự, như vậy tồn tại mới có ý nghĩa, nghiêm túc tính lên, chúng ta ở công tác thượng tiêu phí thời gian là nhiều nhất, cũng không thể hủy khuất chính mình. Tống Dược Mân vui vẻ cười, Khương Đào đáp lại ở hắn đoán trước bên trong. Hắn liền kết hôn vấn đề trưng cầu Khương Đào ý kiến, chúng ta năm sau kết hôn hảo sao. Ta tưởng hôn sau dọn ra tới trụ. Khương Đào xem hắn lượng như sao trời mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào chính mình. Sợ nàng không đáp ứng giống nhau, buồn cười hồi, hảo à, dù sao ta là nhận định ngươi, ngươi nếu có thể thuyết phục thúc thúc cá gì ta là không ý kiến. Tống Dược Mân nhẹ nhàng thở ra, kích động bao lại nàng đặt ở bàn thượng tay. Đến ngươi nhà ra mới được, chỉ cần ngươi đồng ý, ta là có thể làm được. Khương Đào đối hắn chắc chắn không tỏ ý kiến, dù sao từ nàng rời đi Tống Gia kia một khắc bắt đầu, nàng đã chán ghét cùng phó quên vợ chồng đối lập cùng tranh chấp, sở hữu vấn đề đều giao từ Tống Dược Mân giải quyết. Tuy rằng nàng cũng hy vọng nhiệm vụ muốn ngày hoàn thành, nhưng cũng không phải vì hoàn thành mà hoàn thành, càng không lo lắng tống dược mân thay lòng đổi dạ. Nói cách khác, nàng con trẻ, tháng năm năm 105 đều chờ nổi, suốt ruột người tuyệt không sẽ là nàng. Tư cập này, Khương Đào đối hắn sinh đẹp cười, đắp, hảo à, ta đây liền sẽ chờ ngươi đến cưới ta. Chương 73 Chương 73 Khương Đào hành lý không nhiều lắm, lại có dự trữ không gian tồn tại, bất quá một cái dương liền chứa sở hữu vật phẩm, khóa phía sau cửa liền xuất phát. Tống Dược Mân trước một ngày đưa ra muốn tới giúp nàng chuyển nhà, Khương Đào lấy hành lý thiếu vì từ làm hắn không cần lại đây, hai người trực tiếp ở thành phố chạm trán. Bà cố nội vì tỏ vẻ đối Khương Đào hoan nên sáng sớm liền mua rất nhiều đồ ăn, làm Khương Đào rất là thụ sủng nước kinh. Bà bà, này cũng quá tiêu pha, hẳn là ta tới chuẩn bị mới đúng. Bà cố nội cười nói, trong nhà đã lâu không như vậy náo nhiệt, lòng ta cao hứng đâu, sau này cùng nhau ở chính là người một nhà, chẳng phân biệt người ta khương đào vội thu hảo hành lý cùng bà cố nội một khối nấu cơm tống dược mân tắc bị nàng an bài đi đầu phố mua đồ dùng sinh hoạt bà cố nội xem khương đào nhanh nhẹn động tác liền biết nàng trù nghệ không tồi nếm vị thời điểm phát hiện quả nhiên như thế cao hưng nói ta a không có khác yêu thích liền thích loại trung hoa làm làm cơm nàng mơ đều tưởng có cái tiểu khuê nữ bồi cùng nhau nấu cơm đâu không nghĩ tới tuổi này thế nhưng được như ý nguyện khương đào gật đầu hảo a ta cũng thích làm ăn Đồ ăn dễ dàng nhất làm người cảm thấy sung sướng, bà bà, về sau ta bồi ngài cùng nhau. Bà cố nội chấn ăn cười, trong mắt có một tia lệ quang thoáng hiện, nhưng còn không có bắt giữ đến liền biến mất không thấy, Khương Đào chỉ đường chính mình nhìn lầm rồi. Thứ hai Khương Đào Văn hóa Cục Công tác Chính Thức Thượng Cương, nhận được cái thứ nhất công tác nhiệm vụ chính là vì nước Đức bạn bè chuẩn bị Tết âm lịch hộp quà cùng thăm hỏi thư tín. Vì xông ra lễ nghi chi bang truyền thống Mỹ Đức, quà tặng tinh xảo lịch sự tao nhã. Tham hỏi thư tín cũng là căn cứ bất đồng bạn bè thân phận, bối cảnh cập ca tính lượng thân định chế, lượng công việc không thể nói không lớn, vội đến không liền Tống Dược Mân cũng chưa cái gì thời gian để ý tới, cũng may mắn lớp học ban đêm khóa đã kết thúc, nếu không cũng không có thời gian bận tâm. Như vậy vội nửa tháng, Tống Dược Mân chỉ có thể chịu buổi tối thời gian lại đây tìm nàng, còn cho nàng mang theo không ít hàng Tết, thịt khô, lạp sườn, thịt bò chờ, tràn đầy bảy mồi rổ. Trong phòng... Tăng Ca đến trời tối, Khương Đào nhìn đến hắn tới vẻ mặt vui sướng quăng vào trong lòng ngực hắn. "Như vậy vẫn ngươi như thế nào lại đây? Ta còn tưởng nghỉ ngơi thời điểm tìm ngươi đâu." Tống Dược Mân thỏa mãn ngửi nàng phát ra hương thơm, vô về nàng bối nói, "Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn, Khương đồng chí công tác bận lộn, ta cái này người rảnh rỗi tự nhiên đến nhân nhượng." Khương Đào cong môi rồi nói, "Ngươi liền biết lấy ta nói giỡn, ta mới vừa nhận chức, lại gặp phải cửa ải cuối năm, vội một chút cũng là không có biện pháp xử." tuy rằng không có thời gian cùng ngươi hẹn hò nhưng lòng ta chính là thời thời khắc khắc nghĩ ngươi tống dược mân vỗ về nàng mặt cùng nàng đối diện ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu phải không ta không tin trừ phi ngươi có thể chứng minh hai người tầm mắt rằng co trong không khí tràn ngập lưu luyến hơi thở khương đào câu lấy cổ hắn nhón mũi chân in lại chính mình hôn cánh môi chạm nhau sau tống dược mân lập tức nắm giữ ở quyền chủ động tràn trọc liếm mút cướp lấy nàng sở hữu hô hấp từ khương đào rời đi tống ra hai người đã rất ít có cơ hội như vậy thân mật này một hôn phảng phất liệu nguyên chi hỏa cơ hồ đem tống dược mần sở hữu lý trí đốt hủy hắn gắt gao cô khương đào vòng eo, nhẹ thở gấp chống lại nàng ngạch cuối cùng biết tương tư khổ có bao nhiêu khổ quả thực so hoàng liên còn khổ khương đào biết hắn nói chính là lý bạch gió thu từ câu nhập ta tương tư môn biết ta tương tư khổ nhưng khổ không ngừng hắn một người nàng cũng là cực tưởng hắn nàng rào hoa hỏi vậy ngươi muốn gặp ta nói làm ngươi mỗi ngày ăn hoàng liên có nguyện ý hay không Tống Dược Mân gật đầu, bắt tay nàng đặt ở bên môi, nguyện ý, như thế nào không muốn. Ta tuyệt đối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Khương Đào Rôi nói, ngươi hiện tại cũng biết nói tốt nghe hống ta cao hứng, biết ta luyến tiếc làm ngươi chịu khổ có phải hay không. Tống Dược Mân mặt mày giãn ra, trong mắt đựng đầy sao trời tràn lượng. Đều là lời từ đáy lòng, ngươi nếu không tin vậy thử một lần, xem ta có phải hay không nói chuyện giữ lời. Hai người lại lần nữa hôn môi lên, cùng phía trước nhiệt liệt so sánh với. Lúc này đây còn lại là ôn nhu chịu mến, sở hữu cảm tình đều chất chứa trong đó. Tống Dược Mân tới thời điểm đã là màn đêm buông xuống, cùng thích người ở bên nhau thời gian quá càng thêm mau, cảm giác còn chưa nói thượng vài câu hơn 2 giờ liền đi qua. Khương Đào nhìn thời gian nói, không còn sớm, lại không đi liền xe đều ngồi không thượng, thúc thúc Gazi khẳng định lo lắng. Trọng điểm là, Khương Đào không có phương tiện lưu hắn dừng chân, một là hai người không phải phu thê quan hệ, thời đại này ở nam nữ quan hệ thượng càng thêm nghiêm túc. Nhị là đây là nàng thuê phòng ở, mặc dù không làm cái gì cũng không thể ở trưởng bối trước mặt làm cản, nên thủ quy củ là muốn thủ. Tống Dược Mân tự nhiên cũng biết, bởi vậy lại không tha vẫn là đến rời đi, cũng không cho Khương Đào đưa hắn đi chấm điểm, chỉ lấy cái đèn tin liền đi rồi. Trong cục vẫn luôn vội đến tháng chạp 20 mới hoán lại đây, Khương Đào rốt cuộc có thời gian chuẩn bị ăn Tết, đây là nàng trên thế giới này cái thứ nhất Tết âm lịch, bồi nàng ăn Tết chính là hai vị không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ lao nhân. Nàng cũng rốt cuộc đã biết bà bà cùng A Công chuyện xưa. Hai người quen biết với thiếu niên, tuy lẫn nhau ái mộ nhưng cũng không có đem tình yêu nói ra ngoài miệng. Quốc gia ở vào Nguy Nan bên trong, một khang nhiệt huyết A Công xuất ngoại lưu học, cũng tham gia cách mạng, trải qua quá rất nhiều rộng lớn mạnh mẽ chuyện xưa. Hắn không sợ thương cũng không sợ chết, trong bóp tiền kia trương lâu yếm cô nương ảnh trụ, bạn hắn qua một cái lại một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm. Mười năm qua đi, vốn tưởng rằng ái mộ cô nương tất nhiên gả cho người về nước sau mới biết được đối phương thế nhưng vẫn luôn chờ chính mình tình yêu mất mà tìm lại hai người cộng kết liên lý hôn sau a công làm điệp báo công tác bà bà cũng không cảm kích hai người có một đứa con trai là cái thông tuệ hiếu học hải tử còn tuổi nhỏ liền hiển lộ ra phi giống nhau học tập năng lực chiến tranh kháng nhật khi ưu tú nhi tử lập trí báo quốc trở thành một người không quân bất quá hai năm liền ở một lần đối chiến chung hy sinh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đối bọn họ mà nói cả đời này đã là trải qua quá nhiều cực khổ dựa vào không ngừng tự mình chữa trị mới có thể như thế đạm nhiên đối mặt mỗi một ngày. Khương Đào thập phần kính nể bọn họ, lại cảm thấy cả đời như vậy trường, bọn họ có thể được lẫn nhau làm bạn đến trung điểm cũng là một khắc chung may mắn. Mà hai vợ chồng gia đồng dạng cảm thấy Khương Đào là cái đáng thương hài tử, thiếu hụt cha mẹ yêu thương, may mắn có cái ý hợp tâm đầu hài nhân, vốn là chuyện tốt, lại không bị đối phương cha mẹ yêu thích, xương được với là biến đổi bất ngờ. Bà cố nội thường an ủi Khương Đào, ngươi yên tâm. Tốt như vậy cô nương bỏ lỡ đó là nhà bọn họ tổn thất, ta xem tiểu tống không tồi, là cái đáng giá phó thác, hắn như vậy có đảm đương khẳng định không thể phụ ngươi. Khương Đào ân nói, đúng vậy, ta nhìn chúng chính là hắn này phân đảm đương, dù sao ta sẽ vẫn luôn chờ hắn. Bà cố nội nghe vậy cười, nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, cũng là có tình uống nước no, đầy ngập nhiệt tình chờ một cái không biết kết quả, may mà nàng chờ tới rồi, tin tưởng tiểu đào cũng có thể chờ đến. Chương 74 chương 74 Tân niên tới rồi, đi thân thăm bạn ắt không thể thiếu, bạn bè thân thích gặp nhau nhất thường thấy đề tài chính là công tác, kết hôn, dục nhi chở. Năm rồi Tống Dược Mân chân không tốt, đại gia thảo luận những đề tài này khi tận lực tránh đi hắn, năm nay hắn ngược lại thành mọi người trong miệng tiêu điểm. Ta liền biết Dược Mân là cái có phúc khí, này không, năm nay song hỉ lâm môn, không chỉ có chân hảo, còn thành danh tắc gia, hạnh phúc cuối đời vợ đâu. Cũng không phải là, hiện tại liền thiếu cái đối tượng, ngày khác nhị thẩm liền giúp ngươi nói cái tốt. Chị em dâu nói rợn ràng, Phó Quyên cũng cười phụ họa, thành, các người đến nói chuyện giữ lời, gặp phải thích hợp liền cấp dược mà nói, hắn năm nay 25, là nên đem cá nhân vấn đề để thượng nhật trình. Khương Đảo sự Phó Quyên cũng không có cùng bạn bè thân thích để qua, thậm chí bộ phận thân hữu liền Tống Gia đã từng đổi quá bảo mẫu cũng không biết. Rốt cuộc Khương Đảo tới Tống Gia chỉ có nửa năm công phu, những cái đó ngày thường công tác vội không thượng quá môn, hoặc là ở nơi khác công tác, chạm vào không mặt trên đúng là bình thường này đó nguyên bản chỉ là trường hợp lời nói, nói nói liền tính, không cần quá thật sự. Phó Quyên cho rằng Nhi tử thế nào cũng sẽ không ở thân hưu trước mặt bác nàng mặt mũi, nhưng nàng lần này liêu sai rồi. Tống Dược mân thế nhưng thật sự gấp không chờ nổi cấp khương đảo chính danh. Thẩm Thẩm, ta đã có đối tượng. Năm nay các ngài là có thể an thượng ta diệu mừng. Hai vị Thẩm Thẩm kinh ngạc không thôi, các nàng trực giác nơi này có vấn đề, nếu không hai mẹ con sẽ không cắt nói các lời nói, trước sau không đồng nhất. Nhị Thẩm hòa hoan không khí hỏi. Nga, phải không? Nói chính là nhà ai cô nương, chúng ta nhận thức không? Tống Dược Mân trả lời, nàng là ta lớp học ban đêm đồng học, gia thế bình thường, các ngài khẳng định không quen biết. Nhị thẩm cùng tam thẩm hai chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, biết vấn đề liền ra ở gia thế bình thường thượng, chỉ sợ đại tẩu trướng mắt kia cô nương, nếu là các nàng biết gương đảo ở tống gia đã làm bảo mẫu sự, chỉ sợ đôi mắt đều đến dòa rớt. Tam thẩm xem đại tẩu sắc mặt không được tốt, xấu hổ ứng hòa nói. Xem ra ngươi đối kia cô nương rất vừa lòng, bất quá làm người từng trải tam thẩm đến cùng ngươi nói một câu, kết hôn là đại sự, vẫn là đến nhiều nghe một chút cha mẹ ý kiến, đương nhiên, chúng ta làm trưởng bối tự nhiên là ngóng trông các ngươi tốt. Cùng một cái chưa thấy qua mặt, là viên là bẹp cũng không biết cô nương so sánh với, thầm thẩm nhóm không hề nghi ngờ lựa chọn trạm phó quên bên này. Hai người lén tìm phó quên hỏi, rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống. Dược mân tìm đối tượng ngươi không hài lòng, Phó quyên thở dài đem khương đảo tình hùng nói, đem chị em dâu hai người kinh ngạc không được. Dược mân nhìn là cái rất trầm ổn hài tử, không nghĩ tới thế nhưng bị một cái tiểu bảo mâu hống không vào đề, cũng khó trách đại tẩu ngươi sốt ruột thượng hỏa. Ta nhưng thật ra rất muốn gặp cái này tiểu đảo, có thể ở đại tẩu mí mắt phía dưới mấy tháng không bị phát hiện, khẳng định không đơn giản. Dược mân từ nhỏ hiểu chuyện, lại chính trực, thật gặp phải cái loại này nằm mê ba đạo bị che mắt cũng là có. Đúng vậy, huống chi con lớn không nghe lời mẹ. Càng phản đối bọn họ càng hăng hái, đem trưởng bối trở thành chia rẽ Ngưu lang chức nữ vương mẫu, chính mình trước ủy khuất thượng. Chờ thân thích nhóm rời đi, Phó Quyên Tống Kiến Long vợ chồng cùng Nhi Tử tiến hành rồi một lần thâm nhập nói chuyện, biết hắn là quyết tâm muốn kết cái này hôn sau. Hai người tỏ thái độ không lại ngăn cản, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ba, mẹ, cảm ơn các ngươi thông cảm, tin tưởng có một ngày các ngươi sẽ phát ra từ nội tâm tiếp nhận tiểu đào. Tống Dược Mân sau lại hỏi Khương Đào, hôn lễ không lớn làm ngươi sẽ tiếp nối sao? Khương Đào lắc đầu, sẽ không. Với ta mà nói hôn lễ chỉ là hình thức, quan trọng nhất chính là chúng ta hai tri gian cảm tình. Tống Dược Mân vẫn là cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều, nắm tay nàng hứa hẹn, ngươi yên tâm, sau này nhận tử, ta tuyệt không sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, sẽ gấp bội đối với ngươi hảo, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Khương Đào ân một tiếng, cười nói, hảo, kỳ thật cũng không có gì nhưng ủy khuất, sở hữu vấn đề đều làm thời gian tới giải quyết đi. Hai người thương lượng tháng ba lãnh chứng. Tại đây trước có kiện đại sự muốn giải quyết, đó chính là tìm phòng ở. Này niên đại người trẻ tuổi hôn sau một là cùng cha mẹ cùng nhau trụ, nhị là hướng công tác đơn vị xin nhà ở. Bọn họ hai tình huống đặc thù, Tống Dược Mân thuộc về nghề tự do, Khương Đảo mới vừa tham gia công tác hai tháng, ấn quy định đến công tác mãn một năm sau mới có thể xin, ở nàng phía trước xếp hàng người nhiều lắm đâu. Nơi này hoàn cảnh không tồi, ta đều trụ thói quen, nếu không chúng ta liền ở phụ cận tìm đi. Tống Dược Mân gật đầu, Hảo, đều nghe ngươi Ta tận lực tìm xem xem. em. Khương Đào thuê khâu đường lộ phòng ở sau Tống Dược Mân thường xuyên lại đây, phát hiện phụ cận có chút sân là không không ai trụ, chỉ là phòng chủ không dễ liên hệ, có người ở nơi khác cũng không vui vì thuê nhà mà cố ý trở về một chuyến, có liền hàng xóm đều tìm không thấy liên hệ phương thức. Bà cố nội biết sau có chút không cao hứng, cùng Khương Đào nói, nghe Dược Mân nói các ngươi muốn kết hôn, gần nhất ở tìm phòng ở. Chẳng lẽ ta nơi này không thể ở? Hai vợ chồng già không có hậu đại, Cùng nhau trụ mấy ngày này, sớm đem Khương Đào trở thành cháu gái đối lãi, cũng thực thích Tống Dược Mân, trong nhà không mấy gian phòng, nhạc cho bọn hắn đường hôn phòng đâu. Khương Đào phía trước liền nghĩ tới vấn đề này, mặt khác thuê nhà là trải qua suy tính. Bọn họ cùng bà bà A công tuy rằng ở chung Hòa Hợp, rốt cuộc không có bất luận cái gì thân thích quan hệ, vì tránh cho lâu dài đi xuống sinh ra tu hú săn tổ cảm giác, dọn ra đi trụ mới thỏa đáng. Bà bà, ta cùng Dược Mân đã nói tốt, liền ở phụ cận tìm phòng ở. Về sau liền tính dọn ra đi cũng ly gần, có thể thường xuyên tới thoán môn. Bà bà Minh Bạch Khương Đào ý tưởng, có tâm lưu bọn họ lại sợ vợ chồng son mà không đi mặt mũi cự tuyệt ngược lại trụ không cao hứng, than nhỏ nói, nếu là tìm không thấy thích hợp còn ở, các ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện, cùng lắm thì say nói tưởng khác khai cái môn. Viện này rất đại, ta xem phụ cận có không ít huynh đệ phân ra chính là như vậy tới. Khương Đào đã cảm động lại giờ khóc giờ cười, bà bà, ngài hoa như vậy nhiều thời gian quy chế sân, thật đẹp à. Nếu là xây nói tưởng đã có thể khó coi, ngài không đau lòng à? Bà bà liếc cười nói, với ta mà nói a, vật ngoài thân vĩnh viễn không có người quan trọng. Nếu không phải như vậy tính nết, lại như thế nào sẽ ở không có hứa hẹn dưới tình huống uổng công chờ đợi một cái ái mộ người 10 năm đâu, bà bà mấy chục năm như một ngày thật tình. Khương Đào công tác, Tống Dược Mân hoa không ít thời gian tìm Phong ở, rốt cuộc ở một vòng sau liên hệ tới rồi vị rời đã lâu phòng chủ, cố ý từ tỉnh bên trở về. Khương Đào cùng Tống Dược Mân cùng nhau nhìn Phong ở Sân nhỏ lại, chỉ có bà cố nội ra một nửa lớn nhỏ, cũng là tọa Bắc Triều Nam tả hữu hai bên phòng hình, chỉ là nhà ở diện tích tiểu chút, đối bọn họ mà nói lại là đủ ở. Tốt là tuy rằng nhà ở lâu không người cư trú, nhưng cũng không có cỏ dại mọc thành cụm dấu hiệu, đại kiện ra cụ dùng bố cái không khó thu thập. Hai người lặng lẽ câu thông sau cảm thấy nhưng thuê, Tống Dược Mân liền đi tìm phòng chủ nói tiền thuê vấn đề. Chân Thúc, viện này chúng ta rất vừa lòng, ngài nói cái giá cả, phàm là chúng ta có thể tiếp thu liền thuê hạng phong chủ đại thật xa trở về một chuyến không dễ dàng nếu không phải thành tâm tưởng thuê cũng không cái này tất yếu chân thúc người có chút gầy góc áo có một vá xuyên xong quân màu xanh lục bảo hiểm lao động dày nhìn kinh tế tình huống giống nhau nay nhà ở nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không nghĩ tới còn có người nguyện ý thuê ta cũng không nhiều làm mớn nguyện thuê mười ba khối các ngươi đồng ý liền lưu cái địa chỉ mỗi tháng hướng địa chỉ thượng biêu tiền là được nay giá cả vẫn là rất ưu đãi dù sao cũng là toàn bộ sân Địa lý vị trí cũng hảo, duy nhất vấn đề chính là sở hữu đồ dùng sinh hoạt đều đến chính mình thêm vào, đến hoa một tuyệt bút tiền, phòng chủ chỉ sợ cũng là suy xét đến điểm này không có đem tiền thuê định cao. Tống Dược Mân Trưng cầu nhìn về phía khương đảo, thấy nàng gật đầu mới nói, hảo, chúng ta đây nghị cái thuê hiệp nghị, như vậy hai bên đều an tâm. Chân thúc đối này có thể có có thể không, chê cười nói, xem ngươi này diễn xuất cũng là cái sợ vợ, nam tử hán đại trượng phu nên làm trụ vẫn là đến chính mình làm chủ. Đừng cái gì đều hướng tức phụ kia xem. Tống Dược Mân hỏi, nghe Trần Thúc nói như vậy ở nhà khẳng định nhất nôn cửu đỉnh, nói chuyện giữ lời. Trần Thúc cười khổ lắc đầu, ta a tấn chê cười ngươi, kỳ thật chính mình cũng là cái không còn dùng được. Tức phụ nói đông không dám hướng Tây, quá quá khổ, ngươi nhưng đừng học ta. Tống Dược Mân cười hồi, kia sẽ không, ta tức phụ vẫn là nghe thông tình đạt lý, ta nguyện ý nghe nàng. Nói xong, hắn còn cố ý quay đầu lại hướng Khương đào cười, cứ việc chống quả trượng. Trường thân như lập bộ dáng như cũ làm nàng tâm động không thôi. Ký hiệp nghị sau Trần Thúc liền rời đi, Tống Dược Mân trước tiên chi trả nửa năm tiền thuê. Hai người cầm tay ở trong viện nhìn kỹ một vòng, thương lượng nơi nào yêu cầu tu chỉnh, nơi nào an trí cái gì ra cụ. Ta cũng muốn giống bà bà như vậy ở trong viện chung rất nhiều hoa cỏ, lại đắp cái rằn nho, mùa hè có thể ở trong sân hóng mát, còn có quả nho ăn. Mặc kệ nàng nói cái gì Tống Dược Mân đều nói tốt. Ta ngày mai liền tìm công nhân tới. Nhiều lắm 10 ngày là có thể sửa chữa lại hảo, chờ ngươi buông xuống chúng ta cùng nhau giữ nhà cụ. Trong khoảng thời gian này hắn lại tích góp không ít tiền nhuận bút, mặc kệ là trang hoàng vẫn là đặt mua gia cụ đều là sung túc, hắn nói qua sẽ cho Khương Đảo tốt sinh hoạt liền nhất định sẽ làm được. Tống Dược Mân về nhà góp cha mẹ đề ra thuê nhà sự, phó quyên buông chiếc đũa liền cơm đều không ăn, Tống Kiến Long nhưng thật ra không có đặc biệt mâu thuẫn. Hành, xem ra ngươi ở cái này trong nhà cũng trụ không được nhiều thời gian dài. Vì cái nữ nhân ngươi liền cha mẹ đều không cần, thật không biết nàng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Nói xong phó quên liền ly trên bàn lâu, Tống Dược Mân trầm mặc không nói lời nào, Tống Kiến Long thở dài làm hắn ăn cơm. Mẹ ngươi một chốc một lát chuyển bất quá cong tới, nhưng vẫn là câu nói kia, nhật tử là các ngươi chính mình, chỉ cần ngươi không hối hận, như thế nào quá cuối cùng vẫn là ơn chính ngươi ý từ tới. Tống Dược Mân gật đầu, hắn biết mâu thân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngôi giận, cũng không muốn làm cái loại này thuận theo mẫu thân từ bỏ tình yêu nam nhân, ở hắn xem ra, kia không phải chân chính hiếu thuận, mà là một trùng không phụ trách nhiệm, yếu đối biểu hiện. Phong ở sửa chữa lại công tác cùng gia cụ mua ở trong vòng nửa tháng hoàn thành, sở hữu bố trí đều phù hợp khương đảo sinh hoạt thói quen cùng thẩm mỹ. Hai người ấn lịch ngày tuyển đăng ký nhất tử, dương lịch 3 tháng 24, nông lịch 2 tháng 19, nghi gả cưới. Tuy rằng chúng ta không lớn làm, nhưng kẹo mừng là muốn phát, rượu cũng đến bài hai bản thỉnh chút quan hệ tốt trở về náo nhiệt một chút. Tỷ như bà bà A công, văn hóa cục đồng sự, lớp học ban đêm sơ đồng học, còn có Tống Dược Mân những cái đó đường biểu tỷ muội chờ. Đến nơi phó quyên vợ chồng có nguyện ý hay không tham dự đến xem chính bọn họ ý tứ, nhưng Khương Đào đánh giá phó quyên khẳng định là không muốn thấy nàng. Bà Cố Nội nghe Khương Đào nói kết hôn an bài sau đối Tống gia cách làm rất bất mãn, thở dài nói, vẫn là tuổi trẻ, chờ bọn họ sống đến ta cái này số tuổi liền minh bạch, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề liên hào mặt khác đều không quan trọng. Tuy nói ngươi ra cảnh bình thường, không có trợ lực, nhưng chính ngươi tranh đua, tâm địa hảo, làm người xử sự, sự cũng thấu triệt, như vậy con dâu có thể phú tam đại, nhà người khác cầu đều cầu không được. Lại một cái, thương đạo vô cha mẹ cần hiếu thuận, chỉ cần tống phụ tống mẫu đãi nàng hảo, nàng là có thể đem tống phụ tống mẫu đương thân sinh cha mẹ giống nhau hiếu kính vô nhị tâm, cần gì đem nàng chống đẩy ngàn dặm ở ngoài đâu. Bất luận cái gì sự đều có tính hai mặt, lòng dạ chống trải chút nói không chừng có thể có càng tốt kết quả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 thu tiểu thiên dần dần quen thuộc cố văn khiên sinh hoạt quy luật buổi sáng khoảng bảy giờ phóng ưu an Chí hảo sau quay đầu lại quét tức chuồng bò đem cất trâu vận chuyển đến chỉ định địa điểm tiến hành lên men lúc sau hắn sẽ làm một ít ngày mục, chuẩn bị đơn giản cơm trưa mười một giờ tả hữu đem ưng chạy về chuồng bò tránh nóng uy thủy ăn cơm xong sau nghỉ trưa một giờ buổi chiều ba giờ trung phóng ưng 6 sáu giờ chạy về nhật tử đơn giản lại phong phú ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới hắn ra cửa hoặc là có người lại đây tìm hắn có việc tình huống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 lão lưu vẫn là lao trần. Này hai người là hai vợ chồng nhận thức bằng hưu, cũng là chính phủ bộ môn, ở bữa tiệc thượng gặp phải cơ hội so nhiều. Tống Kiến Long lắc đầu nói, không phải, người như thế nào đều đoán không được, là tiểu đào nàng cấp khảo sát trong đoàn nước Đức Ngoại Tân làm phiên dịch, chính là năm trước nhận lời mời đến văn hóa cục cái kia nước Đức phiên dịch. Cái gì? Phó quên Kinh Tử trên giường ngồi dậy. Không tin đi. Ta thấy nàng thời điểm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Phó Quyên Đệ nhất ý tưởng cùng Tống Kiến Long giống nhau, chính là Khương Đảo có năng lực này, làm gì đến từ gia sản bảo mẫu. Nghĩ đến Khương Đảo lúc trước là trực tiếp nhà trên tới, cũng không có thông qua gia chính liên hệ, chẳng lẽ là Khương Đảo cố ý tìm tới. Liên vị cùng Dược Mân nói đối tượng, nhưng nàng thực mau lại tự mình phủ định cái này ý tưởng, càng có khuynh hướng hết thể chỉ là trùng hợp. Khương Đảo một cái bé gái mồ côi, nào biết đâu rằng nhà mình sự, Huống hồ lúc trước Khương Đảo ở nhà khi, làm việc sát thật thực xứng trước. Năm trước liền nhận lời mời thượng thế nhưng vẫn luôn không nói. Nếu là nói, nói thì thế nào, chính mình sẽ bởi vì Khương Đảo có thể diện công tác mà tiếp nhận nàng sao. Phó Quyên chính mình cũng không biết vấn đề này đáp án. Tống Kiến Long trả lời, khả năng không tìm được cơ hội đi, hẳn là không phải cô ý giấu dếm, dược mân không cũng chưa nói sao. Phó Quyên không nói, nghĩ đến nhi tử tình nguyện dọn ra đi đều không đề cập tới, chỉ sợ trong lòng đối chính mình đoán trách thực. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tiểu đào đến văn hóa cục là chuyện tốt. Ít nhất sinh hoạt thượng được đến bảo đảm, công tác này vẫn là rất có trưởng thành tính. Phó Quyên gật đầu, ta biết, chính là cảm khái thế sự khó liệu. Không thể không thừa nhận, nếu nhận thức Khương Đảo khi nàng chính là văn hóa cục phiên dịch viên mà không phải tống ra tiểu bảo mẫu, chính mình thái độ khẳng định là không giống nhau. Người đều là chịu không nổi niệm, Phó Quyên hôm trước mới vừa biết Khương Đảo công tác sự, cách thiên liền ở nội thành đụng phải, Khương Đảo đổi ngoại tân mua sắm Trung Quốc đặc sắc thương phẩm mang về đương quà kỷ niệm phó quên cũng vừa vận ở cái kia trên đường mua sắm nàng nhìn đến khương đảo ăn mặc khéo léo trang phục chân dẫm dày cao gót tóc dài xóa trên vai từ trước thật dày tóc mái nghiêng sơ ở một bên thành tam thất phân tăng cường ngũ quan lập thể tính nguyên bản năm phần dung mạo nhắc tới chín phần khi chất càng là xuất chúng không ít chỉ nghe nàng dùng lưu loát tiếng đức cùng ngoại tân nói dêm tiên sinh đây là trung quốc nhất cụ đặc sắc đồ sứ cảnh đức trấn sản xuất ở quốc tế thượng được hưởng rất cao danh dự nếu ngài thích ta cho rằng đây là phi thường đáng giá mua sắm thứ phẩm. Diêm Thiên Sinh cầm lấy một kiện đồ sứ cẩn thận đoan trang, nghe Song Khương Đào nói thỉnh thoảng gật đầu, xác định có thể thông qua gửi vận chuyển xử đồ sứ không bị hư hao sau chọn lựa mấy thứ thích. đồ sứ cửa hàng lão bản thật cao hứng làm thành này bút sinh ý, vì cảm tạ Khương Đào mang ngoại tân lại đây, thậm chí nói muốn đưa một kiện đồ sứ cho nàng. Khương Đào huyền chuyển từ chối. lão bản, ta mang khách nhân lại đây cũng không phải là vì lấy về gấu. Ngươi nếu là thật cảm kích liền cấp khách nhân đánh cái chiếc khấu đi, này cũng coi như cấp Trung Đức hữu nghị làm công hiến. Lão bản ha hả cười hai tiếng, quả nhiên cấp dêm tiên sinh lau cái linh, được đến dêm tiên sinh cảm tạ. Phó Quyên đứng ở Khương Đảo phía sau vị trí, bởi vậy nàng vây xem Khương Đảo mua sắm toàn bộ hành trình, mà Khương Đảo lại không có nhìn thấy nàng. Mua xong đồ sứ sau, Khương Đảo mang theo dêm rời đi, đi đi xuống một cái mua sắm địa điểm, lần này là một gian rất có lịch sử cả may vá cửa hàng có rất nhiều cực có đặc sắc tơ lụa mặt lường trước được chế phẩm đây là phó quên lần đầu tiên nhìn đến khương đào một khắc mặt không thể không nói cho nàng rất lớn chấn động chỉ là thay đổi công tác lại giống thay đổi cá nhân nếu đã từng khương đào là vợ chai kia hiện giờ khương đào tựa như vợ chai chân châu tản mát ra bất mắt sáng giỏi khảo sát đoàn rời đi sau khương đào đạt được ba ngày kỳ nghỉ vừa lúc gặp tháng năm khí hậu thích hợp khương đào làm cái đi ra ngoài kế hoạch du hồ leo núi công viên nàng lý do thoái thác là Người đến thiên nhiên chung đi tâm tình sẽ càng ngày càng thoải mái, chúng ta không thể mỗi ngày đãi tại đây địa bàn trong tiểu viện. Tống Dược Mân ngậm ý cười, vừa không nói tốt, cũng không nói không tốt, chỉ đẹp nặng nàng hôn lấy, hàm hồ nói câu, chỉ cần ngươi thức dậy tới chúng ta liền đi. Khương Đào Khí muốn mắng người, mới vừa khải khẩu muốn nói lời nói, người nào đó sấn hư mà vào, này một suốt đêm nàng cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, cái gì du hồ, leo núi kế hoạch tự nhiên rách nát thành bọc nước. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 78 chương 78 Thực mau tới rồi tháng 6, Khương Đào cùng Tống Dược Mân tham gia lớp học ban đêm khảo hạch, lấy ưu dị thành tích bắt được hàm thụ văn bằng, hai người lại đồng thời lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu. Đương nhiên, xin đệ trình, nhưng Đại học lục không trúng tuyển cuối cùng vẫn là muốn lấy thành tích nói chuyện. Tống Dược Mân chịu báo xã mời, trở thành báo xã mời riêng đưa bản thảo biên tập, có thuộc về chính mình Mỹ Văn chuyên mục, hơn nữa không cần đi báo xã công tác, chỉ cần mỗi ngày ở nhà viết làm cũng đệ trình bài viết là được. Báo xã thậm chí an bài chuyên môn nhân viên công tác lấy bản thảo. Dựa theo hai người kế hoạch, nếu Tống Dược Mân không thể tiếp tục đào tạo sâu nói, lại suy xét nhập chức báo xã sự, tạm thời vẫn là lấy nghề tự do là chủ. Đối hắn mà nói, viết làm chỉ là một loại mưu sinh thủ đoạn. Hắn yêu thích ở hóa học lĩnh vực, hy vọng sáng tạo ra đối thế giới có tích cực ảnh hưởng sự vận. Hai vợ chồng đều có ổn định kinh tế nơi phát ra, tiền tiết kiệm đơn thượng Kim Ngạch cũng đang không ngừng tăng trưởng. Khương Đào cùng hắn nghiêm túc thảo luận quá nhà ở vấn đề ta càng ngày càng thích cái này sân thoải mái tự tại quan trọng nhất chính là đây là chính chúng ta một tay bố trí chúng ta ở chỗ này hoàn thành nhân sinh quan trọng cột mốc lịch sử nếu có thể nói ta hy vọng có thể đem nó mua tới mới vừa kết hôn khi kinh tế túng quẫn còn muốn trang hoàng mua sắm gia cụ lúc này mới không suy xét trực tiếp mua phòng hảo ta cấp chủ nhà viết phong thư trước thăm thăm khẩu phòng, chỉ cần hắn chịu ra tay chúng ta liền mua tới tổng dược mân tổng hy vọng thê tử có thể càng thêm mỉ lại hắn Không như vậy độc lập, tiến tới, thật vất vả đối sinh hoạt có yêu cầu, hắn vẫn như cũ muốn đem hết toàn lực thỏa mãn thê tử nguyện vọng. Chủ nhà hồi âm còn không có tới, hôm nay Khương Đảo tan tầm trở về nghe Tống Dược Mân nói, hậu thiên là mẹ nó sinh nhật, ba gọi điện thoại lại đây làm chúng ta trở về ăn cơm. Từ hai người kết hôn sau, đây là phó quyên lần đầu tiên chủ động làm cho bọn họ trở về, tuy rằng điện thoại là Tống Kiến Long đánh, nhưng không có phó quyên bày mưu đặc kế, Tống Kiến Long không có khả năng có cái này điện thoại tống dược mân nhìn chăm chú vào khương đào biểu tình hắn kỳ thật cũng không thể khẳng định khương đào nhất định đáp ứng hảo a chúng ta đây đến mua điểm cái gì tống dược mân nháy mắt nhẹ nhàng thở ra cảm kích ôm lấy nàng cảm ơn ta thật sợ ngươi không muốn hồi rốt cuộc mẹ phía trước đối với ngươi thái độ xác thật không được tốt khương đào nghĩ thầm há ngăn là không hảo a quả thực là ác liệt nếu không phải xem ở trượng phu mặt mũi thượng chính mình là thật sự không vui cùng nàng lui tới chính mình cũng là có tôn nghiêm không phải Ai còn không phải cái tiểu công chúa đâu? Ta vì cái gì ngươi minh bạch liên hảo, mẫu nợ tử thường, này đó đều là muốn ngươi còn biết không? Tống Dược Mân giơ lên môi cười, hoành bế lên nàng sau thật mạnh đẻ ở nàng trên môi, bắt đầu rồi chính mình trả nợ chi lữ. Ngày hôm sau là phó quyên đi thị trường mua đồ ăn, gà vịt cá tôm thịt bỏ trở, hai tay đều mau để không được. Trong viện hàng xóm nhóm thấy không thiếu được muốn hỏi vài câu, lão phó, hôm nay trong nhà có sự a, mua nhiều thế này đồ ăn. Phó quyên cười trả lời cũng không có việc gì, chính là ta ăn sinh nhật, Dược Mân giữa chưa mang tức phụ trở về ăn cơm. Về Tống Dược Mân kết hôn sự ngay từ đầu không ai không biết xấu hổ hỏi, chỉ nói bóng nói do nói tốt lâu chưa thấy được hắn, hỏi phó quyên người đi đâu, phó quyên ngay từ đầu không muốn để, sau lại nhưng thật ra thừa nhận kết hôn, bất quá đối con dâu thân phận như cũ nói năng thật trọng, bởi vậy hôm nay đại gia nghe nàng nói đến con dâu đều rất ngoài ý muốn. Buổi sáng 9 giờ nhiều chung, Trong đại viện thân thuộc nhóm thấy Tống Dược Mân mang theo Khương Đào một khối đã trở lại, mặt vẫn là gương mặt kia, quanh thân khí chất lại hoàn toàn bất đồng, hai người thoải mái hào phóng cùng mọi người tiếp đón. Người là tiểu đào đi. Trường biến dạng đâu, đây là ăn cái gì tiên đan đi. Khương Đào cười hồi, thầm thầm, ngài cũng thật sẽ nói giỡn, thực sự có tiên đan ta không phải thành tiên sao. Vợ chồng Son ở đâu quá hai người thế giới đâu, ở nhà thật tốt, đại gia một khối ở náo nhiệt. Khương Đào ý bảo Tống Dược Mân nói chuyện, hắn trả lời vì công tác phương tiện kết hôn hẳn là tự lập lên không thể cái gì đều dựa vào cha mẹ lập ý lập tức cao lên phảng phất dọn ra đi không phải sai an vạ cha mẹ bên người mới là sai giống nhau làm hàng xóm nhóm ngượng ngùng tiếp tục hỏi khương đào âm thầm cấp trượng phu điểm tán ngươi cũng thật lợi hại về sau trường hợp này đều từ ngươi tới ứng phó nàng cái này làm con dâu nói cái gì đều dễ dàng bị người bắt được sai lầm không bằng đương vách tường hoa nữ sĩ ít nói mới có thể thiếu sai tới rồi cửa nhà tống dược mân giơ tay gõ cửa hôm nay mở cửa chính là phó quyên tống dược mân kêu một tiếng mẹ khương Đào cũng đi theo kêu phó quyên đạm cười đồng ý nhưng người làm cho bọn họ tiến sân, hoán trách nói hồi nhà mình còn gõ cái gì môn chẳng lẽ ngươi chìa khóa ném tống dược mân cười đem trong tay lễ vật đưa qua mẹ đây là ta cùng tiểu Đào chuẩn bị chúc ngài sinh nhật vui sướng mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay phó quyên tiếp nhận sau nói thanh tạ nhìn mắt tiểu Đào sau xoay người hướng trong phòng đi Tống Dược Mân quay đầu lại đối thê tử cười cười, đi theo cùng nhau đi vào. Dương Thẩm ở phòng bếp nấu cơm, Tống Kiến Long ở phòng khách xem báo, nhìn đến bọn họ trở về, Tống Kiến Long đặc biệt cao hứng. "Ba, chúng ta đã trở lại." "Trở về liên hảo, hôm nay là mẹ ngươi sinh nhật, ngày thường các ngươi công tác vội, hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm." Tống Dược Mân cười gật đầu, "Là, bất quá vội, nhưng không ngừng chúng ta, ngài cùng mẹ cũng là trăm công ngàn việc người bận rộn." Ở phụ tử hai hòa hoán hạ, trong nhà không khí cũng không có có vẻ xấu hổ phó quên tươi cười thân thiết quan tâm dò hỏi khương Đào công tác tình huống nhìn qua hoàn toàn không giống từng có mâu thuẫn bộ dáng các ngươi hiện tại ở tại bên ngoài chúng ta còn rất không yên tâm nếu không vẫn là dọn về tới trụ dược mân phòng đại các ngươi nếu là nguyện ý ta liền thỉnh người sửa chữa khương Đào rũ mắt không nói lời nào yên tâm đem vấn đề giao cho trợ phu tống dược mân quả nhiên không cô phụ nàng tín nhiệm trực tiếp cự tuyệt mẫu thân đề nghị mẹ chúng ta trụ khá tốt Tạm thời không có dọn về tới tính toán, Huống hồ này phòng ở cũng không phải nhà ta tài sản riêng, ta đều lớn như vậy, nên học được tự lập. Tống dược mân huyển cự sau Phó Quyên không có kiên trì, chỉ nói hoang nên bọn họ tùy thời dọn về tới. Hàn huyên sẽ thiên, Khương Đào chủ động đưa ra đi phòng bếp hỗ trợ. Mẹ hôm nay ăn sinh nhật, ta muốn làm lưỡng đạo đồ ăn cấp mẹ nếm thử. Phó Quyên trong lòng ngất thiếp, trên mặt như cũ ngăn trở nói, không cần, ngươi ngồi đi, ta đi nhìn là được. Khương Đào tự nhiên sẽ không thật sự ngồi không để ý tới, mà là cùng Phó Quyên cùng đi. Trong phòng bếp, Dương Thẩm chính vội, Khương Đào nhìn hạ, hảo chút đồ ăn đã làm thành bán thành phẩm, hai cái bệ bếp đều ở vội. Phó đồng chí, này hai cái đồ ăn lập tức ra nồi, còn có ba cái đồ ăn làm một chút là có thể ăn cơm. Phó Quyên gật đầu, ta chính là đến xem, có cái gì có thể giúp đỡ không có. Dương Thẩm sao có thể nói có đâu, tự nhiên nguyện chuyển từ chối. Lúc này Khương Đào mới mở miệng nói, mẹ! Hôm nay ngài là thọ tinh, như thế nào cũng không thể làm ngài động thủ, vẫn là ta đến đây đi, ngài cùng ba đã lâu không hưởng qua chủ nghệ của ta, cũng làm Dương Thẩm nghỉ ngơi một chút. Nàng nói em hai, lần này Phó Quyên đáp ứng rồi. Hành, vậy ngươi tiếp theo tới, thật đúng là đừng nói, ta cùng ngươi ba A có đôi khi còn rất hoài niệm ngươi tay nghề. Dương Thẩm ở một bên xoa tay cười, chờ trong nồi đồ ăn cuối cùng thu nước, nàng vội vàng quan hỏa thịt lên, đem dư lại vài món thức ăn giao cho Khương Đảo. Nay bữa cơm người một nhà ăn rất cao hứng, ít nhất bên ngoài thượng như thế, bốn người uống xoàng mấy chén, bất quá phụ tử hai uống rượu trắng, mẹ chồng nàng dâu hai uống chính là rượu vàng. Sau khi ăn xong lại hàn huyên sẽ thiên, buổi chiều hai người mới cầm tay về nhà, tống dược mân có vài phần men say, lời nói so ngày thường càng thêm trắng ra. Tức phụ, người hôm nay biểu hiện thật tốt, hào phong kéo léo, không hổ là ta coi trọng đã sớm tưởng cưới về nhà. Khương đào đỏ mặt hông nói, hảo, những lời này trở về lại nói để cho người khác nghe thấy được nhiều ngưỡng ngùng. Nàng như vậy nhắc tới Tống Dược Mân ngược lại nói lớn hơn nữa thanh, tức phụ, ta biết ngươi là vì ta mới cái gì đều không so đo, ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Sân ga chờ xe người qua đường sôi nổi nhìn qua, Khương đào xấu hổ cười, thật muốn che thượng hắn miệng không cho hắn nói chuyện. Tháng 6 đế Tống Dược Mân thu được phòng chủ hồi âm, đầu tiên là trình bảy cái này phòng ở là tổ tiên sở lưu, cực có ý nghĩa. Tuy rằng bởi vì một loạt nguyên nhân hiện giờ bên ngoài tỉnh an ra, nhưng nói không chừng ngày nào đó còn sẽ trở về. Rồi sau đó lại cho thấy thông cảm bọn họ phu thê mua phòng tâm tình nếu thành tâm mua sắm, nguyện nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hai người xem qua tin sau cười nói, cho nên cuối cùng ý tứ là, bọn họ nguyện ý bán phòng, nhưng chúng ta ra giá cả đến làm cho bọn họ vừa lòng. Ta cố vấn quá, lớn như vậy sân có thể bán 4.000 tả hữu, ngươi cảm thấy chúng ta ra cái gì giá cả thích hợp. Ở Nguyệt Bình quân tiền lương chỉ có 3.40 dưới tình huống, 4.000 đồng tiền đã phi thường đáng giá, bình thường công nhân đến không ăn không uống tích cóp hảo chút năm. Chúng ta liền ấn thị trường báo đi, nếu hắn có nghị thẩm bán để điểm rơi chúng ta cũng tiếp thu. Nhưng đẩy trời trào giá tắc không được. Tống Dược Mân tán đồng thê tử nói, gật đầu nói, hảo, ta đây liền ấn thị trường hồi phục. Nay nhất đẳng lại là nửa tháng qua đi, phòng chủ quả nhiên ở Tống Dược Mân báo giá cơ sở nâng lên 500, tổng giá trị 4.800. Cái này giá cả vừa lúc ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Vậy mua đi, chúng ta tổng nên có cái thuộc về chính mình ra. Tống Dược Mân có chút khó chịu, tổng cảm thấy thua thiệt thê tử, trừ bỏ phong ở, còn có một hồi náo nhiệt hôn lễ. Khương Đào xem đã hiểu hắn ánh mắt, hoàn hắn cổ Kiều diễm nói, cảm ơn ngươi cho ta một cái ra, ngươi nếu là nhìn thấy ta phía trước trụ địa phương liền biết chính mình có bao nhiêu vĩ đại. Tống Dược Mân vô về nàng đầu cười, có ngươi mới có ra, ta nhất cảm tạ chính là ngươi nguyện ý gả cho ta khương đào cười gật đầu ân ngươi nói rất đúng cho nên chúng ta hẳn là hảo hảo quý trọng đối phương đáp lại nàng là hắn cực nóng hôn liền ngoài phòng ve minh đều yên tĩnh xuống dưới bảy tháng chung phòng chủ bất thời giờ từ tỉnh bên tới rồi xử lý chuyển nhượng thủ tục tống dược mân cũng ấn thương định tốt giá cả chi trả phòng khoản sở hữu thủ tục chạy xong hoa ban ngày phòng chủ còn phải ngồi xe trở về đem bốn trăm ba mươi trương đại đoàn dấu ở túi sách tường kép nắm chặt sợ trên đường ra cái tốt xấu đem tiền cấp đánh mất rời đi trước hắn ha hả cười nói nay phòng ở về sau chính là các ngươi chúng ta tiền hóa hai bên thỏa thuận xong sau này đương bằng hữu chỗ cũng đúng nguyên bản cho rằng chỉ có thể hoang lão phòng đột nhiên có người cầu thuê mấy tháng sau lại đột nhiên muốn mua giá cả còn như thế nào hợp tâm ý đối bọn họ một nhà tới nói liền cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau tống dược mân gật đầu trí tạ cảm ơn ngài nguyện ý bỏ những thư yêu thích ngài trên đường hảo tẩu ta cùng tiện nội liền không tiễn về đến nhà Khương Đào đem khế nhà nhìn lại xem, đây là nàng trên thế giới này đệ nhất căn hộ, vì tránh cho về sau có mặt khác tranh cãi, bọn họ còn cố ý dùng nhiều tiền thỉnh người làm đảm bảo. Tống Dược Mân xem thê tử tham tiền bộ dáng cảm thấy thú vị, đem nàng kéo vào trong lòng ngược hôn khẩu. Xem ta tức phụ nhiều dễ dàng thỏa mãn, ngươi nếu là thích phòng ở, về sau ta nỗ lực kiếm tiền nhiều cho ngươi mua mấy bộ. Khương Đào hồi hôn hạ hắn gương mặt, liếc cười nói, đây chính là ngươi nói, ngươi muốn nói đến làm được. Ta chờ ngươi cho ta đổi lớn hơn nữa phòng ở. Nàng mộng tưởng chính là ở tại trên núi hoặc là bờ biển, thích thân cận thiên nhiên, như vậy mỗi ngày tỉnh lại đều là mỹ lệ phong cảnh. Chương 79 chương 79 Lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hương phấn đến điên cuồng ta Nga tiểu thiền. Buổi tối trong đội phóng điện ảnh ngươi cũng đi xem đi, tiểu cô nương nhiều đi ra ngoài đi một chút, không thể cả ngày buồn ở nhà. Thu tiểu thiền nguyên bản liền tính toán đi, nàng vừa ăn dâu tằm biên gật đầu nói, "Ân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 thỉnh nhớ kỹ chương tám mươi chương tám mươi thu tiểu thiên ở lớp học thượng thất thần khiến cho bất luận cái gì lao sư chú ý rút túy thư viện là một khu nhà phi thường coi trọng việc học danh giáo trừ bỏ đức chí thể mỹ toàn diện nở hoa ngoại còn thực nhìn chúng học sinh thi đậu nhất lưu đại học tỷ lệ nguyên chủ thành tích trung thượng đúng là các lao sư trọng điểm chú ý kia một bác thu tiểu thiên mới vừa xuyên qua đối diệp nghiệm khỉ tên này còn không có như vậy thâm nhập cốt tùy phản xạ có điều kiện ngồi cùng bàn đẩy nàng một chút mới phản ứng lại đây lão sư đôi tay trống ở trên bục giảng khuôn mặt nghiêm túc nói diệp nghiệm khỉ đi học thời điểm thỉnh chuyên tâm khoảng cách hội khảo càng ngày càng gần các ngươi mỗi người đều đến lấy ra trăm phần trăm nỗ lực mới được đã thay đổi tâm diệp nghiệm khỉ đỏ mặt gật đầu lão sư xem nàng nhận sai thái độ tốt đẹp liền không lại so đo tiếp tục nói về khóa tới tan học sau ngồi cùng bàn lòng còn sợ hãi cùng nàng nói nghiệm khỉ ngươi cũng thật lợi hại diệp tuyệt sư thái khóa cũng dám thất thần hương giang làm võ hiệp tiểu thuyết đồng bột phát triển nơi kim đại sư tác phẩm càng là mọi người đều biết nguyên lai tự cấp lão sư lấy tên hiệu điểm này thượng nội địa cùng hương giang học sinh thế nhưng không như mà hợp kế tiếp khóa diệp nghiệm khỉ nghe thực nghiêm túc làm tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số khảo thí cao nhân sở hữu tri thức điểm đối nàng mà nói không có gì khó khăn cho nàng ba ngày thời gian trải vớt lần sau giáo nội khảo hạch đệ nhất danh chỉ sợ cũng muốn thay đổi người tới làm tuy rằng phía trước bởi vì tâm tình không hảo dối hệ thống một đốn nhưng diệp nghiệm khỉ cũng thừa nhận hệ thống nói rất đúng cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, mặc kệ nhiệm vụ khó dễ trình độ như thế nào, nàng trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là lấy ưu dị thành tích thi đậu đại học, hương giang hảo môn chính là thực coi trọng giáo dục trình độ, gia thế bình thường không quan hệ, bản nhân nhất định đến ưu tú, lấy đến ra tay, nếu là danh dự không hảo hoặc là có cái gì lung tung rối loạn. Sự, vậy chỉ có đương ngoại thất vận mệnh, liền mẫu bằng tử quý tư cách đều không có. Hài tử có thể sinh, hảo môn cũng nguyện ý nhận, nhưng sinh Hải tử người không xứng có tên họ. Ngược lại, nếu bản nhân ưu tú, mặc dù ra thế kém chút cũng không sao, tham khảo thế kỷ 21, Anh Quốc chứ danh Bình Dân Vương Phi. Tổng hợp suy tính xuống dưới, Diệp Niệm Khỉ tự nhiên sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi con đường kia, hơn nữa nàng ở học tập năng lực thượng từ trước đến nay tự tin. Tan học sau Diệp Niệm Khỉ cùng đồng học cùng nhau ngồi giáo xe về nhà, lộ trình bất quá 20 tới phút, Diệp ra năm khẩu người gạo phiệu rong, ở tại một trăm nhiều bình trung cư trong lâu. Dung Tuy Thân mang theo chìa khóa mở cửa sau. Mẫu thân Trương Ái Đình cùng mội mội Diệp ẩn giai đang ở phòng khách luyện cầm. Đã trở lại. Về trước phòng làm bài tập, chờ ba ba trở về ăn cơm. Nhìn Trương Ái Đình ấm áp tươi cười, thật muốn tượng không đến ngày sau đối nữ nhi như vậy coi thường. Nói đúng ra gần đối đại nữ nhi như thế, hai vợ chồng đối tiểu nữ nhi vẫn là rất thương yêu. Có lẽ đây là thân là trong nhà cái thứ hai hải tử BID. Diệp ẩn giai nhìn đến tỉ tỉ trở về sẽ không chịu nghiêm túc luyện cầm. Mười tuổi đúng là mê chơi tuổi tác Nguyên bản có thể thuận xuống dưới khúc gập ghềnh không nói, còn sai rồi vài chô âm tiết, Trương ái đình bất đắc dị vô vô tiểu nữ nhi đầu, rồi nói, không chuyên tâm, càng luyện càng thai quá. Nhìn đến tiểu nữ nhi đối nàng le lưới làm mặt quỷ sau, bất đắc dị nói, vô tâm tư luyện liền không luyện, nghỉ ngơi sẽ chờ ăn cơm đi. Đại nhi tử Diệp Vĩ Phong ở nước ngoài đọc đại học, trong nhà trước mắt chỉ có hai chị em. Được đến mụ mụ đặc xá lệnh sau, Diệp ẩn dai lập tức vui sướng đứng dậy đi tìm tỉ tỉ diệp nghiệm khỉ đang ở sửa sang lại địa điểm thi trừ bỏ sách giáo khoa ngoại còn có bao năm qua sẽ khảo thí đề mặc kệ là hương giang vẫn là nội địa soát khảo đề vĩnh viễn là nhất có thể nhanh chóng hiểu biết khảo thí trọng điểm phương pháp thì hôm nay công khóa nhiều sao ngươi lần trước đáp ứng cho ta bảy bỉ làm quần áo trong tiểu thuyết diệp nghiệm khỉ là cái phi thường ôn nhu thiện lương người gặp phải khất cái tất đưa tiền cái loại này còn đúng giờ nuôi nấng lưu lạc động vật đối người ngoài còn như thế đối người nhà tự nhiên càng thêm coi trọng Cách nôn nói người thiện bị người khinh, có lẽ đúng là bởi vì nàng không ngừng trả giá, mới có thể làm người xem nhẹ nàng tồn tại. Nếu là nguyên chủ, muội muội lại đây cho dù việc học lại vội cũng sẽ dừng lại, nhưng nếu là thay đổi tâm, lại nhìn thấu ra nhân này bản chất lạnh nhạt, tự nhiên sẽ không lựa chọn đương thánh mẫu. Cái gọi là lấy ơn bạc oán, dùng cái gì trả ơn. Gần nhất công khóa rất nhiều đâu, chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi làm. Diệp ẩn giai tiếp nối đô nổi lên miệng, như thế nào như vậy a, ngươi rõ ràng đáp ứng tốt. Không quan hệ à, ngươi có thể đi tìm mụ mụ hỗ trợ, hoặc là làm ba bà cho ngươi mua bộ quần áo mới. Diệp niệm khỉ hảo tỉ tỉ giúp mội mội bày mưu tinh kế, thuần túy của người phúc ta, mà Diệp ẩn dai thế nhưng rất ăn này bộ. Vậy được rồi, nếu ngươi không rảnh, kia chờ ba bà trở về ta khiến cho hắn cho ta mua. Nguyên chủ thủ công không tội nhưng cũng chỉ là không tội, cùng thương trường bán vẫn là vô pháp so, chẳng qua cha mẹ đối tỉ muội hai thực hành kinh tế không chế, không nghị các nàng dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen thông thường một tháng mới có thể đi một lần thương trường sộp diệp chính hào tuy rằng khai công ty nhưng người một nhà chi tiêu tất cả đều đẻ ở hắn trên đầu nhi tử lưu học yêu cầu tiền nữ nhi quý tộc trường học cũng yêu cầu tiền thê tử là toàn chức thái thái vô thu vào mặt khác còn phải phó người giúp việc phỉ lịp tỷ nệ tiền lương diệp ẩn dai rời đi sau diệp niệm khỉ tiếp tục đọc sách làm bài chờ diệp chính hào trở về nàng vạn dặm trường trinh đã đi non nửa đoạn diệp chính hào nhìn qua là cái rất nho nhã trung niên nam sĩ Kim loại khung mắt kính cho hắn thêm phân lương bạc cảm, đương nhiên, cũng có thể là chủ quan ấn tượng quá khắc sâu gây ra, trong tiểu thuyết này toàn ra chính là đều hắc hóa đâu. Diệp ẩn dai quả nhiên ở trên bàn cơm nhắc tới bậy bi, cũng nói Diệp niệm khỉ không rảnh giúp nàng làm. Diệp chính hào không có nói thẳng hảo hoặc không tốt, mà là nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, thông thả ung dung mở miệng nói, ta nhớ rõ tháng này số định mức các ngươi đã dùng xong rồi. Diệp ẩn dai nghe vậy làm nũng lên tới diệp chính hào rốt cuộc không có thể chống lại đáp ứng rồi một bữa cơm xuống dưới diệp niệm khỉ cơ hồ không nói gì thậm chí có chung không hợp nhau cảm giác diệp niệm khỉ hoa một vòng thời gian trải vớt hảo bảy khoa trọng điểm trường học chương trình học đối nàng tới nói liền rốt cuộc không có áp lực thậm chí có thời gian chơi nổi lên cổ phiếu dùng chính là nguyên chủ tổn tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vạt thêm lên không nhiều không ít thượng vạn tuy rằng thập niên chín mươi thị trường chứng khoán dung chuyển lợi hại nhưng không đại biểu toàn bộ thị trường chứng khoán đều không có nhưng mua chi cổ Nếu không phệt liền sẽ không bị thần thoại đến nhất định cảnh giới. Diệp nghiệm khỉ chọn hai chi lập tức cũng không thu hút cổ phiếu mua nhập, căn cứ nàng biết nói tin tức, này hai chi cổ hai tháng sau liền sẽ nên đón một lần sinh trường tốt, phiên mấy chục lần mới đình bàn. Đương Diệp nghiệm khỉ ở vì tám tháng sau hội khảo làm chuẩn bị khi, cách xa vạn dặm trương hiến trí đang ở vì luận văn tốt nghiệp làm thương nghiệm, đã ba ngày hai đêm không như thế nào chậm mắt. Cùng hắn cùng tiểu tổ học sinh cảm khai nói, trương... Ngươi thật là ta đã thấy nhất có nghị lực nhất thân sĩ nhất khắc khổ châu á người. Trương Hiến Chi tiếp tục trong tay động tác không có đỉnh, chỉ nhẹ ân một tiếng tính đáp lại, kỳ thật cũng không để ý đối phương nói gì đó. May mắn hắn vẫn luôn che giấu chính mình thân phận, điệu thấp không giống hào môn thế gia công tử. Nếu không như vậy một cái đầu thai liền so người khác trung điểm còn có tiền con nhà giàu, sẽ làm người lâm vào thật sâu tự trách gáy nay chung. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì kêu so với chính mình có tiền người còn so với chính mình càng nỗ lực. Thỉnh nhớ kỹ. chương 82 mươi chương 82 Trương Ái Đình là trước hết phát hiện diệp niệm khỉ biến hóa, đầu tiên là không có trước kia gái cười, mỗi ngày về đến nhà trừ bỏ ăn cơm mặt khác thời gian đều ở trong phòng. Khởi điểm Trương Ái Đình còn tưởng rằng đại nữ nhi yêu sớm, tuy rằng xuất chúng thư viện là nữ giáo, nhưng tuổi dậy thì thiếu nữ thực dễ dàng lâm vào không thể khống tình cảm chung. Nhưng Trương Ái Đình nhiều lần đi nữ nhi phòng nhìn thấy đều là nữ nhi nghiêm túc học tập hình ảnh cũng liền không hề nghĩ nhiều, chỉ đương đại nữ nhi đột nhiên thông suốt. Diệp Niệm Khỉ học tập thành quả ở trường học giai đoạn khảo hạch trung được đến kiểm nghiệm, lấy mỗi môn công khóa mãn phân cùng với Su gần thành tích mãn phân bắt lấy niên cấp đệ nhất, chấn kinh rồi sở hữu Lão sư cùng đồng học ngồi cùng bàn lý mỹ chân loạn chọn Diệp Niệm Khỉ cánh tay chất vấn nói, Niệm Khỉ, ngươi là con ta ăn tiền đan đi, như thế nào đột nhiên khảo tốt như vậy, toàn giáo đệ nhất hay quá khoa trương đi? Diệp Niệm Khỉ bị nàng hoảng choáng vắng đầu, ấn cánh tay của nàng dừng lại, ho nhẹ hồi, ta gần nhất có bao nhiêu dụng công ngươi cũng thấy rồi cái này kêu cày tới bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu lý mỹ chân hồi tưởng một chút cũng là nàng là nhất rõ ràng diệp niệm khỉ khóa đi học hạ học tập trạng thái dùng mất ăn mất ngủ tới hình dung đều không quá dụng công tự nhiên là dụng công nhưng thành tích tăng lên nhanh như vậy không chỉ có riêng là dụng công vấn đề mặc cho ai ở nhiệm vụ học không biết bao nhiêu lần cũng có thể đem khảo thí đương cơm sau điểm tâm ngọn cao hứng ăn một khối không cao hứng làm nằm cũng sẽ không kém mà diệp niệm khỉ sở dĩ không có tuần tự tiệm tiến phát lực cũng là vì ly hội khảo càng ngày càng gần không ít nhất lưu đại học ở xin khi yêu cầu cung cấp gần một năm ở giáo thành tích cùng với xã hội thực tiễn nguyên chủ phía trước thành tích cho điểm phần lớn vì bây trờ không đạt được ai chờ yêu cầu bởi vậy diệp nghiệm khỉ dư lại mỗi một lần khảo thí thành tích đều quan trọng nhất chịu không nổi lãng phí ai nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt ngươi như vậy nghiêm túc làm gì làm cho ta đều ngượng ngùng hoa thủy lý mỹ chân chống cằm xem nàng lộ ra mê muội biểu tình ta nếu là giống ngươi giống nhau đẹp Đời này dựa mặt ăn cơm là được, mới không nghĩ vất vả khảo học đâu. Ở Lý Mỹ Trân xem ra, Diệp Niệm Khỉ là nàng trong sinh hoạt gặp qua đẹp nhất nữ sinh trí nhất, mặt tiểu không nói, ngũ quan còn thực tinh xảo, vóc dáng tuy rằng chỉ có 1 m lăm nhưng tỷ lệ tuyệt hảo, một đôi chân tinh tế thoát non dài, liền thường thường vô kỳ giáo phục đều có thể xuyên ra thời thượng cảm. Mà chính mình liền không được, mâm tròn mặt hậu môi, thắng ở đôi mắt đủ đại, tốt xấu đạt đến đại khí hai chữ Nếu không tựa như bánh bao da thượng nếp gấp giống nhau nhăn ở một chỗ, bình thường không thể lại bình thường. Lý Mỹ chân đối chính mình bề ngoài từ trước đến nay là có tự mình hiểu lấy. Diệp niệm khỉ giận cười trả lời, ta không phủ nhận lớn lên đẹp sắc thật có nhất định sinh tồn ưu như thế, nhưng nếu chỉ có mặt không có đầu góc cũng không thấy đến là chuyện tốt, chứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ không phải sao. Lý Mỹ chân chấn kinh rồi, nay vẫn là cái kia cùng nàng đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực, thông đồng làm bậy ngồi cùng bàn sao. Chính mình hoa thủy như cũ, nàng lại trộm tiến hóa. Lý Mỹ chân ý chí chiến đấu nháy mắt bị kích phát ra tới, ngươi nói rất đúng, tuy rằng ta không thể dựa mặt ăn cơm, nhưng ta cũng không thể đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ, vốn dĩ tưởng cả đời ăn vạ ba mẹ. Diệp niệm khỉ đốn rác trẻ nhỏ dễ dạy lộ ra vui mừng mỉm cười. Cha mẹ biết diệp niệm khỉ thành tích sau cũng thật cao hứng, chủ động cho nàng trướng tiêu vặt tiền, cũng cổ vũ nàng tiếp tục nỗ lực. Hứa hẹn lần sau khảo thí Diệp Niệm Khỉ nếu có thể duy trì ở niên cấp 10 tên trong vòng nói, sẽ đưa nàng một bộ máy tính bảng. Hiện tại Diệp Niệm Khỉ dùng chính là trong nhà máy tính bảng, vẫn là ca ca Diệp Vĩ Phong đào thải xuống dưới. Đối với nàng đọc đại học vấn đề cha mẹ cũng có ý tưởng, ngươi cùng ca ca không giống nhau, ca ca là nam sinh có thể xuất ngoại lưu học, ngươi nói ba ba mụ mụ vẫn là hy vọng khảo bản địa đại học, như vậy liền không cần lo lắng ngươi một nữ hài tử bên ngoài an không an toàn. Lời này nếu là nguyên chủ nghe khẳng định sẽ cảm động dối tinh dối mù, nhưng làm biết tiểu thuyết đi hướng người xuyên Việt, nàng chính là biết trong nhà ba cái hài tử chỉ có nguyên chủ không xuất ngoại, mội mội Diệp ẩn giai thậm chí cao trung liền xuất ngoại đọc sách. Lúc ấy Diệp nghiệm khỉ mới vừa kết hôn, nhà trai ra không chỉ có giúp Diệp chính hào giải quyết công ty nợ nần, còn khắc thanh toán một bút xa xỉ tiền biếu không chút khách khi nói, Diệp ẩn giai công chúa sinh hoạt cũng là thành lập ở nguyên chủ bị tinh kế cùng chi phối ủy khuất phía trên bất quá cái này kiến nghị vừa vặn phù hợp diệp niệm khỉ nhiệm vụ trương hiến trí sang năm liền về nước diệp niệm khỉ tự nhiên muốn lưu tại Hương giang liền tính hai vợ chồng cầu nàng xuất ngoại nàng đều sẽ không rời đi thời gian nhoáng lên tới rồi mười hai tháng này ba tháng gian diệp niệm khỉ thành tích vẫn luôn ổn định ở niên cấp đệ nhất tiền tiêu vặt chướng hai lần cũng được đến cha mẹ hứa hẹn máy tính bảng hương giang đối lễ giáng sinh coi trọng không thua gì tết tấm lịch dựa theo trường học truyền thống mỗi năm đêm bình an đều sẽ cử hành một cái loại nhỏ ca hữu hội sư sinh nhóm cùng nhau sướng thánh ca cầu nguyện lời chúc chờ còn sẽ mời một hoặc hai vị ưu tú bạn cùng trường tham gia hôm nay lão sư tìm được diệp Niệm khỉ an bài nàng ở đêm bình an ngày đó đảm nhiệm linh sướng ngươi hình tượng thực hảo lại là ưu tú học viên hiệu trưởng cố ý điểm danh muốn ngươi tham gia trường học là xã hội ảnh thu nhỏ mỗi năm đêm bình an truyền thống không chỉ có riêng là sướng bài hát đơn giản như vậy mời bạn cùng trường tham gia cũng không chỉ có vì thường về nhà nhìn xem mà là ước định mà thành tài trợ cùng hội quỹ Tựa như lão sư nói, Diệp Niệm Khỉ hình tượng hảo, học tập hảo, giống như trường học một chương tươi sáng hàng hiệu, tham gia như vậy trường hợp chính thích hợp. "Hảo, xin hỏi ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao?" "Không cần cố ý chuẩn bị, chỉ cần trước tiên tập luyện là được, đến lúc đó ta sẽ đến thông chi ngươi." Diệp Niệm Khỉ trở lại phòng học, đã biết nàng đêm bình an lĩnh sướng Lý Mị chân lại một lần hâm mộ. "Đây là quang vinh thời khắc, có thể tái nhập giáo sử cái loại này. Không riêng hợp sướng trạm xe vị, còn sẽ cùng hiệu trưởng" giáo đồng trợ chụp ảnh chung này đó ảnh chụp tập san đăng ở trường học bao năm qua ký sự chung một năm lại một năm nữa truyền xuống đi cũng không phải là tái nhập giáo sử sao diệp niệm khỉ cũng rất cao hứng nhưng nàng cao hứng điểm cùng lý mị chân bất đồng nàng nhưng không để bụng cái gì xê vị chụp ảnh chung để ý chính là nhân mạch quan hệ là một cái chịu tải a cấp nhiệm vụ muốn công lược hào môn công tử bình thường giai tầng đến nắm chắc sở hữu vượt qua giai tầng cơ hội cập khả năng ở giáo lãnh đạo cùng tôn quý bạn cùng trường trước lộ diện Liên tính tạm thời không có trợ giúp cũng không quan hệ, ít nhất có thể hôn cái thuộc mặt, nói không chừng ngày nào đó là có thể dùng tới. Đêm bình an trưa hôm đó, an mặc giáo phục ưu tú học viên Diệp Niệm Khỉ cùng một vị khác nam đồng học tần trí Duật trước một bước đi vào giáo lễ đường tập luyện, cũng tiếp nhận rồi giáo lãnh đạo thân thiết dò hỏi cùng cổ vũ. 3 giờ tiệc tối chính thức bắt đầu, Diệp Niệm Khỉ cùng tần trí Duật lĩnh sướng, thơ ca tụng sau khi kết thúc là hiệu trưởng cập bạn cùng trường diễn thuyết phân đoạn năm nay bạn cùng trường là điện ảnh hiệp hội đại biểu di giang xưởng có tuyến ra đi ô sản xuất diêu kỳ mãi hai người phân biệt tài trợ trường học cũ năm mươi nguyên diễn thuyết kết thúc có đưa vòng hoa tiết diệp niệm khỉ bị an bài cấp diêu kỳ mãi đưa hoa toàn bộ hành trình có nhiếp ảnh ra theo dõi quay trụ toàn bộ hoạt động hình ảnh cũng sẽ khắc lục xuống dưới đưa cho khách lưu niệm mà làm ưu tú học viên diệp niệm khỉ cũng may mắn thu được một phòng đương nhiên đây là lời phía sau đêm bình an cùng ngày khẳng định là không có Diêu kỳ mãi đối diệp niệm khỉ ấn tượng rất tốt, xuống đài sau làm cho giáo lãnh đạo mặt khích lệ vài câu. Nhìn đến này đó học đệ học muội, ta liền nhịn không được cảm khái một câu, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Đều là bạn cùng trường gì giang sưởng cười nói, ngươi nhưng đừng khiêm nhường, có thể ở có tuyến TV hốn hô mưa gọi gió không có có chút tài năng khắc không thành. Diêu kỳ mãi rồi nói, quan có chút tài năng sao được, đều đã không tuổi trẻ. Tuy rằng nàng mới hơn 30, xưng thượng là nữ nhân tốt nhất tuổi. Nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ hâm mộ tràn ngập thanh xuân hơi thở thiếu nam thiếu nữ, bọn họ nhân sinh là tràn ngập hy vọng cùng vô hạn khả năng. Giáo nội tiệc tối sau khi kết thúc, Diệp Niệm khỉ về nhà tiếp tục chúc mừng. Sáng long lanh cây thông Noel, đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp, còn có thơm nước hợp với tình hình sưởi ấm cả. Một nhà chi chủ Diệp Chính hào ở ăn cơm trước phát biểu nói chuyện. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng nhật tử, cảm ơn chúng ta người một nhà bình an, khỏe mạnh, cũng hy vọng sau này nhật tử như cũ như thế hắn ở ánh nến nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi nhóm gương mặt tươi cười nghiêm túc trên mặt nổi lên mỉm cười lại nói tuy rằng vĩ phong không thể cùng chúng ta cùng nhau ăn tết nhưng chúng ta tâm là liền ở bên nhau tin tưởng hắn ở nơi đó cũng sẽ vượt qua một cái tốt đẹp ngày hội diệp niệm khỉ phân tới rồi một cái cánh con gà cảm giác ăn xong đi cũng đã lửng dạ hơn nữa nàng thật sự mùi lửa thịt gà vô cảm may mắn một năm chỉ có một lần bữa tối sau là được hoan nghênh nhất hủy đi lễ vật phân đoạn diệp niệm khỉ đã tặng cũng thu con cái không cần đưa nhiều quý trọng lễ vật chỉ cần biểu đạt tâm ý nàng cấp trương ái đình mua đối hoa thai cấp diệp chính hào mua cái bật lửa cấp diệp ẩn giai chính là một cái xinh đẹp thủy tinh phát kẹp ba người đều thực vừa lòng mà nàng thu được chính là một đôi da dê đoạt đùng một cái tân khoản tùy thân nghe một cái phim hoạt họa khăn quàng cổ không cần tưởng người sau khẳng định là diệp ẩn giai đưa đại tây dương một chỗ khác các bạn học trắng đêm cùng hoan chúc mừng ngày hội thời điểm trương hiến trí huyền chuyển từ chối sở hữu mời Một mình ở trong phòng hoàn thành luận văn, bữa tối là một phần tự chế mì ý. Hắn có rất nhỏ xã giao chứng ngại, so với đám người càng thích một chỗ, nhưng làm gia tộc trưởng tôn, từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là hữu hiệu xã giao, tức làm tiếp xúc mỗi người đều có thể vì mình sử dụng. Ở trường bối trước mặt hắn có thể làm được, một mình ở dị quốc tha hương cầu học khi tắc không muốn ủy khuất chính mình, mà là thuận theo nội tâm chân thật cảm thụ. Đơn giản hắn chỉ là không yêu náo nhiệt. Lưu học trong lúc ở không tiết lộ thân phận dưới tình huống như cũ giao cho hai cái không tồi bằng hưu, cái loại này không cần hắn mang lên mặt nạ, không quan hệ sinh ra bối cảnh, chỉ luận trí thú hợp nhau bằng hưu. Liên ở 7 giờ trước, hắn nhận được đến từ hương giang điện thoại, gia tộc đang ở liên hoan, mấy chục người đại gia tộc, tất cả mọi người nhớ thương hắn bên ngoài như thế nào ăn tết, có phải hay không cũng đủ náo nhiệt, có phải hay không cũng đủ có không khí, vì người nhà an tâm, hắn chỉ nói hết thể đều hảo. Đương đệ mở miệng ăn uổi, đại ca sang năm ngươi là có thể ở nhà cùng chúng ta cùng nhau ăn tết trong điện thoại truyền đến ra ra tiếng cười hắn biết đó là đối hắn sắp học thành về nước vui sướng cùng Trần an trương hiến trí thường thường cảm giác chính mình khuyết thiếu cảm tình đối rất nhiều sự vật đều nhắc không nổi tinh thần hắn vừa sinh ra liền chú định cái gì đều có cũng bị người nhà quy hoạch hảo ngày sau lộ đó chính là tiếp nhận trong nhà sinh ý làm trương thị phát dương quang đại nhưng có đôi khi hắn sẽ cảm thấy kia cũng không phải hắn muốn hắn thích hóa học thích nghiên cứu thích đọc cùng vận động nhưng hắn vô pháp làm cùng này tương quan bất luận cái gì chức nghiệp. Thân thể hắn cùng linh hồn từ sinh ra tức bị gông cùng xiềng xích, từng có muốn thoát đi ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thuận theo vận mệnh, trung gian chuyển biến còn lại là bởi vì người nhà không ngừng mà nói cho hắn một sự kiện, đó chính là hắn là bị yêu cầu, thân nhân yêu cầu hắn, trương thị yêu cầu hắn, mười mấy vạn công nhân yêu cầu hắn, đây là hắn làm trưởng tôn vô pháp thoái thác trách nhiệm. Vệ đút, thỉnh nhớ kỹ. chương 83 chương 83 Năm nay Tết âm lịch phá lệ sớm, lễ Giáng sinh, Nguyên Đán, Tết âm lịch ba cái đại tiết ngày đều ở cùng tháng nội. Trương Hiền Chi Giáng sinh lưu tại Anh quốc, biết được người nhà thậm chí tưởng niệm sau cuối cùng quyết định Tết âm lịch trước không ra một vòng thời gian về nước, cũng nguyện chuyển từ chối tổ phụ phái chuyên cơ tiếp hắn tính toán, chính mình mua sắm hồi trình vé máy bay, với tháng chạp hai mươi bảy đêm đó từ London sân bay xuất phát, ngồi tự nhiên là khoang hạng nhất, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Vĩ Phong cũng từ một cái khác sân bay xuất phát. Lúc này Hương Giang đúng là sáng sớm, Diệp Niệm khỉ ăn xong bữa sáng sau ở phòng ngủ soát Đề, nàng thành tích đã cũng đủ ứng phó hội khảo, thậm chí hiệu trưởng hứa hẹn giúp nàng viết thư đề cử, bởi vậy nàng soát Đề không phải vì đề cao đã đỉnh cao thành tích, mà là chỉ do dùng để tống cổ thời gian. Mới vừa soát xong một bộ khoa học tự nhiên bài thi, muội muội Diệp ẩn giai đẩy cửa mà vào. "Tỷ, mẹ làm ta hỏi ngươi có cái gì thiếu, chúng ta muốn đi thương trường mua sắm." Diệp Vĩ phong chuyến bay buổi chiều tới, Trương ái đình đau lòng nhi tử một trình năm ở nước ngoài cầu học vất vả, chuẩn bị nhiều mua chút nhi tử thích ăn trở về. Nàng đảo không phải nặng bên này nhẹ bên kia không mang theo đại nữ nhi đi dạo phố, mà là đại nữ nhi từ nhỏ tính cách nội hướng, không yêu ra cửa, dần dần liền cam chịu chỉ mang tiểu nữ nhi. Diệp nghiệm khỉ lắc đầu, không cần, ta không có gì đặc biệt yêu cầu, các ngươi đi mua liền hảo. Nàng đối vật chất sinh hoạt từ trước đến nay yêu cầu không cao, ăn, mặc, ở, đi lại có thể thỏa mãn nhất định tiêu chuẩn có thể lại nói nên mua nghỉ sau đã lấy lòng xác thật không có mặt khác yêu cầu thêm vào vật phẩm diệp ẩn dai được đến sau khi trả lời khép lại môn rời đi ngoài phòng một trận ồn ào sau thực mau không có tiếng vang trương ái đình mang theo tiểu nữ nhi ra cửa các nàng rời đi sau diệp nghiệm khỉ làm từng bước hoàn thành một khác bộ đề thi rồi sau đó thu hồi án thư lấy ra nổ tẹp úc thuần thục mà đổ bộ cổ phiếu trang web xem xét nàng phía trước mua xăm kia hai chỉ cổ tốc độ tăng đã đạt tới bảy phần trăm trăm Nhưng nàng biết này cũng không phải trung điểm, ở 8 tháng phân phía trước còn sẽ lục tục trướng mấy sóng, nàng yêu cầu chú ý chính là ở 8 tháng trước tung ra. 97 năm bùng nổ tài chính gió lốc, quốc tế tài chính xào ra vẫn luôn ở ngắm bắn hương giang thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán cùng kỳ trị, hương giang đặc khu chính phủ ban cho phản kích, với 98 năm 8 tháng vận dụng khổng lồ ngoại hối tài chính đầu nhập thị trường nhất quyết sống mái cũng cuối cùng đạt được thắng lợi. Diệp niệm khỉ lợi dụng chính là trung gian không đương kỳ, nhân nàng vị thành niên. Liền tài khoản đều là tiêu phí tích phân từ hệ thống kia đổi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hệ thống len ken một tiếng online. Một cái về mục tiêu tin tức tốt. Diệp Niệm khỉ lời ít mà ý nhiều chỉ trở về hai chữ, nói đi. Hắn đã ở về nước trên phi cơ, cùng Diệp Vĩ Phong không sai biệt lắm thời gian đến. Diệp Niệm khỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lại hỏi, cho nên đâu? Ta hiện tại vọt tới trước mặt hắn là có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống muốn định bán cái hảo, phải biết rằng phía trước nhiệm vụ. Muốn biết mục tiêu động thái đến hoa tích phân đổi, hiện tại tặng không thế nhưng còn khinh thường. Diệp niệm khỉ phản phất biết hệ thống ý tưởng, đạm nhiên điểm ra, không cần trong lòng có ý kiến, hơn nữa ta nói chính là lời nói thật. Hệ thống lược cảm hóng mất, nó cùng ký chủ vị trí có phải hay không điên đảo, hẳn là nó hiểu biết ký chủ nhớ nhung suy nghĩ, như thế nào ngược lại làm ký chủ thành nó con run trong bụng. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, sau này nhật tử hy vọng ngươi không ngừng cố gắng tiếp tục bảo trì đi có thể đừng ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, phục vụ thu phí không như vậy thăng chức ảnh. Diệp Niệm Khỉ đánh một gậy gộc cấp một viên ngọt táo, hệ thống phát giác mấy cái nhiệm vụ xuống dưới, ký chủ đã là không phải lúc trước cái kia đơn thuần vô hại thiên chân tiểu cô nương, nghiệp vụ năng lực tinh tiến đồng thời, cá tính cũng có rất lớn thay đổi, có thể so với nữ cố lộc hóa thân. Diệp Niệm Khỉ buổi chiều rốt cuộc vẫn là đi sân bay, đảo không phải vì nhiệm vụ, mà là cả nhà tổng động viên tiếp Diệp Vi Phong về nhà. Người một nhà trước tiên 20 phút tới tiếp cơ khẩu, so sánh với Diệp Niệm khỉ bình tĩnh, Diệp ẩn dai tắc có vẻ hứng thú ngừng cao, không ngừng nói chuyện. Đại ca trở về khẳng định sẽ cho ta mang lễ vật, lần trước thông điện thoại ta nói muốn muốn một cái hạn lượng bản bút bê bạ bi. Nghe nói nước ngoài nữ sinh đặc biệt trưởng thành sớm, đại ca có thể hay không cho ta tìm cái đại tẩu trở về. Thì, người không cao hứng sao, như thế nào một câu đều không nói. Diệp Niệm khỉ nhịn 10 phút sau rốt cuộc nhịn không nổi, trở về câu, ẩn dai ngươi không mệt sao? ngươi nói thật sự là quá nhiều. Diệp ẩn Gai bị nói sâu không lớn thống khoái, dựa vào trương Ái Đỉnh bên người làm lũng. Trương Ái Đỉnh thở dài nói Diệp Niệm Khỉ hai câu. Niệm Khỉ, ngươi là tỷ tỷ, muốn cho điểm muội muội. Diệp Niệm Khỉ không ứng, nhưng cũng không tiếp tục để ý tới Diệp ẩn Gai, mà là đi đến bên kia tiếp tục phát tán tư duy. Len ken một thanh âm vang lên khởi, Diệp Niệm Khỉ còn không kịp phản ứng liền nghe hệ thống nhanh chóng nói, mau, ba giờ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện. Diệp niệm khỉ theo hệ thống sở chỉ phương hướng nhìn lại, đúng là một cái khác xuất khẩu, vài cái bảo tiêu dường như người vây quanh một vị thanh niên hiền thân, ở trong đám đông, nàng chỉ tới kịp thấy đối phương bóng dáng mặt bộ đường con ngoại ý muốn lập thể. Chỉ ngay bên cạnh đã có người ở nghị luận. Vừa mới đó là ai a? trận trượng thật đại. Nay còn dùng hỏi sao, khẳng định là kẻ có tiền. Đi đầu cái kia tựa hồ là trương gia đại quản gia, ta may mắn gặp qua một mặt. Nga, trương gia a, khó trách đâu muốn nói hương giang kẻ có tiền nhiều như long châu nhưng chân chính xưng được với hảo môn thế gia cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay dư lại còn lại là tân quý hoặc nhà giàu mới nổi mà thôi trương hiến chi đối sân bay nội nghị luận hoàn toàn không biết gì cả mặc dù đã biết cũng không lắm để ý hắn đang cùng gia gia phụ tá đắc lực chu thúc ôn chuyện không nghĩ tới gia gia thế nhưng đem ngài cấp phái tới ta chính mình trở về là được nào dùng đến ngài tự mình tới chu thúc trên danh nghĩa là quản gia kỳ thật theo trương quốc phủ hơn ba mươi năm là trương quốc phủ tín nhiệm nhất cấp dưới nếu đem trương thị so sánh vương triều trương quốc phủ là chủ tể chu thúc chính là trung tâm như một thừa tướng thái độ của hắn trình độ nhất định thượng liền đại biểu trương quốc phủ thái độ bởi vậy không người dám coi khinh chu thúc cấm áp nói ta không tới lao tiên sinh liền tưởng tự mình tới ngài trở về lao tiên sinh cao hứng hắn nhiều thương ngươi ngài là biết đến trương hiến trí nghe vậy cười ra ra đến bây giờ còn đem ta đương hải tử chu thúc ha hả cười nói ở lao tiên sinh trong mắt ngại nhưng còn không phải là cái hải từ sao vẫn là hắn coi trọng nhất thương yêu nhất trường tôn dù cho trương già con cháu đông đảo lão tiên sinh như cũ tuần hoàn truyền thống coi trọng đại phòng càng bất luận đại phòng cũng tiên đồ quả thực không hề khuyết tận. còn lại mấy phòng rốt cuộc kém một chút ý tứ cũng không trách lão tiên sinh bất công trương hiến chi xe đã xử lý sân bay khi diệp ra mọi người mới nhận được trễ chút diệp vi phong trương ái đình cùng diệp ẩn dai nhìn đến người liền vọt qua đi diệp chính hào tuy rằng lưu tại tại chỗ nhưng hắn biểu tình cũng là kích động diệp niệm khỉ nhìn đến bọn họ phản ứng sau tiến hành rồi khắc sâu tình lại quyết định làm không ra cựu biệt gặp lại lạ chã rơi lệ tốt xấu cũng biểu hiện nóng bỏng chút vì thế trên mặt nàng treo lên vui sướng buôn bán tươi cười trương ái đình đau lòng vỗ về nhi tử vai nhìn kỹ nước nở nói gây một người ở bên ngoài chính là vất vả chạy nhanh trở về ta chuẩn bị hảo chút ngươi thích gan đồ ăn tranh thủ đem ngươi rất thịt cấp dưỡng trở về diệp vĩ phong dở khóc dở cười hồi mẹ không như vậy khoa trường ta thể trọng không thay đổi Chỉ là người biến rắn chắc mà thôi Nhưng những lời này Trương Ái Đình là nghe không bảo Diệp ẩn dai lôi kéo đại ca tay làm nụ nói Ca, ngươi có hay không cho ta mang lễ vật Nếu là không mang nói ta đã có thể muốn sinh khí Diệp Vĩ Phong nuốt mội mội phát đỉnh hồi Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi Còn có niệm kỷ, các ngươi đều có Trong nhà kinh tế không kém Cha mẹ cho hắn sinh hoạt phí thực sung túc Hơn nữa học đồng linh tinh Diệp Vĩ Phong tiền cũng đủ hoa Tự nhiên sẽ không ở lễ vật thượng thiếu bình an trở về liền hảo có chuyện vẫn là trở về nói đi vị phong ngồi mười mấy giờ phi cơ đã rất mệt diệp chính hào lên tiếng sau người một nhà hướng bãi đỗ xe đi diệp vĩ phong đối lược hiện trầm mặc muội muội diệp niệm khỉ càng thêm chú ý tổng cảm thấy một năm không thấy nàng biến hóa cực đại kỳ thật này liền cùng biến béo hoặc biến gầy giống nhau nước ấm nấu hết xanh mỗi ngày thấy phát hiện không ra nhưng nếu gặp phải một cái thời gian dài không gặp người đối phương là có thể liếc mắt một cái nhìn ra biến hóa Diệp niệm khỉ diện mạo vẫn là cái kia diện mạo, nhưng cả người khí chất có đối thay đổi, đặc biệt là ánh mắt, nguyên chủ càng khiếp nhược ôn hòa một ít. Nhưng dù cho cảm thấy mội mội có biến hóa Diệp Vĩ Phong cũng sẽ không hướng đổi tâm kia chỗ tưởng, nhiều lắm có chút kỳ quái mà thôi. Trên thực tế hắn cùng hai cái mội mội quan hệ đều thực bình thường, cùng nguyên chủ là tính cách sai biệt, cùng Diệp ẩn dai còn lại là tuổi tranh lệch quá lớn, đã nói không đến cùng nhau càng chơi không đến cùng nhau. Hai vợ chồng cùng nhi tử hàn huyên một đường về đến nhà sau vừa vặn tới rồi cơm điểm người giúp việc phì lỉm tỉ nệ đã chuẩn bị tốt phong phú đũa tối. diệp vĩ phong đem hành lý thả lại phòng ngủ sau thay đổi ở nhà phục gia tới trong tay cầm vài món lễ vật phân cho mọi người liền người giúp việc phì lỉm tỉ nệ đều có bổ qua giáng sinh tuy rằng không trở về nhưng lễ vật đều là chuẩn bị tốt thu được lễ vật mọi người đều thật cao hứng sôi nổi hủy đi lên hắn đưa diệp niệm kỷ chính là một cái lam thủy tinh vòng cổ đưa diệp ẩn giai chính là một cái mô hình thu đông Cha mẹ còn lại là thực dụng tính cường tiền bao cùng khát lụa, người giúp việc phỉ lịp tỷ nệ chính là nước hoa. Mỗi người đều đối lễ vật tỏ vẻ vừa lòng chi tình, nhìn ra được là dùng tâm. Diệp ẩn dai rảo hoặc nói, ca, ngươi nói đây là bổ quà Giáng sinh, tiêu tiết âm lịch có phải hay không còn có a? Diệp Vĩ Phong bật cười nói, ngươi đây là ngoa thượng ta, một cái không đủ còn muốn. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, hành, ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói, còn có niệm khỉ cũng là... Diệp ẩn giai cao hứng thẳng khen hắn hảo, Diệp nghiệm khỉ cũng đi theo nói tạ. Tuy rằng nàng cũng không cần cái gì lễ vật, nhưng nếu Diệp ẩn giai không khách khí muốn, kia nàng cũng sẽ không đem tới tay đồ vật cự tuyệt đạo lý. Nguyên chủ đúng là bởi vì cha mẹ người nhà khác nhau đối đại mới rét lạnh tâm, như vậy sự ở trên người nàng tuyệt đối không thể phát sinh. Có đôi khi quá mức hiểu chuyện cũng không nhất định sẽ làm người nhìn đến đấy lòng hảo, thích hợp làm vừa làm ngược lại sẽ có kỳ hiệu. Hảo, lễ vật cũng xem qua, chúng ta ăn cơm đi đầu tiên hoan nghênh vĩ phong về nước quá tết tâm lịch. Diệp chính hào dơ lên chén rượu, mọi người cũng đi theo cử lên. Diệp niệm khỉ cùng Diệp tuẩn giai còn không có thành niên, tự nhiên vô pháp uống rượu, chỉ uống nước trái cây. Thái Bình sơn trương gia cũng có một hồi tụ hội, cơ hồ toàn bộ gia tộc đều đến đông đủ. Đại gia sôi nổi hướng trương hiến trí biểu đạt vui sướng chi tình. nhị thúc nói, hiến trí còn có mấy tháng liền tốt nghiệp, trong nhà sinh ý liền sẽ chờ người đến tiếp nhận đâu. trương hiến trí ôn tồn lễ độ cười hồi, nhị thúc. Ta chỉ là cái tiểu bối, sinh ý thượng sự còn không tới phiên ta tới quảng. Ta đã quyết định, về nước sau từ cơ sở làm lên, trước mài dũng một phen bàn lại mặt khác. Trương Hiến Trí biết, có ra ra cùng phụ thân ở hắn chẳng sợ thật tiếp nhận một bộ phận sinh ý cũng không ai dám xem vào, nhưng khẳng định có nhân tâm bất bình. Nếu quyết định hồi Trương Thị làm việc, Trương Hiến Trí liền không cho phép này đó phê bình phát sinh, lấy lui làm tiến từ cơ sở bắt đầu, đã có thể lấp kín miệng lươi thế gian, còn có thể từ nhỏ chỗ xuống tay, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Hán từ trước đến nay thích bày mưu lập kế, một kích tức chung cảm giác. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. chương 84, mươi chương 84. Tiết âm lịch qua đi chính là khẩn trương phụ lục, trung học hội khảo lại xương giờ SE, tháng 4 mặt bắt đầu, tháng 5 trung kết thúc. Diệp niệm khỉ đệ nhất lựa chọn không hề nghi ngờ là Hương Giang Đại học, nàng thành tích ưu dị, hoạt động xã hội cũng thỏa mãn điều kiện. Hơn nữa hiệu trưởng thư đề cử, 99.99% chín không thành vấn đề trên thực tế diệp nghiệm khỉ căn bản không cần phải tham gia khảo thí tựa như nội địa thanh đại bắc đại trước tiên chiêu sinh giống nhau hương giang đại học cũng ở hội khảo trước tiếp xúc nàng tranh thủ diệp nghiệm khỉ liền đọc chỉ có thể nói danh giáo cũng là muốn tranh thủ chất lượng tốt sinh nguyên ai làm bản thổ ưu tú học sinh đều hái hướng nước ngoài danh giáo chạy đâu nghiệm khỉ lấy ngươi thành tích trong ngoài nước danh giáo cũng không có vấn đề gì ta biết hiện tại rất nhiều học sinh càng muốn đi bên ngoài đọc sách nhưng hương đại thực lực bản thân liền cường còn hứa hẹn ngươi toàn ngành học đồng Chuyên nghiệp nhậm ngươi chọn lựa tuyển, trong thời gian ở trường làm đầu đề hoặc là phát biểu luận văn cũng sẽ có giáo thụ chuyên môn chỉ đạo, ta cảm thấy bọn họ thành ý thực đủ. Hương đại thậm chí thỉnh diệp nghiệm khỉ nhậm khóa Lão sư tới làm thuyết khách. Diệp nghiệm khỉ không có giống mặt khác đồng học giống nhau lời nói hàng hồ, thực chân thành hồi phục nói, Lão sư, hương đại nguyên vốn chính là ta đầu tuyển, trường học có thể cho dư ta như vậy chiếu cô ta bản nhân phi thường cảm kích, tin tưởng ở như vậy có ái trường học nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Lao sư quả thực vui vô cùng, nguyên bản cho rằng phải tốn phí miệng lưỡi, không nghĩ tới diệp nghiệm khỉ thế nhưng liền như vậy định rồi. Kia thật tốt quá, hương đại lao sư hy vọng ngươi có thể mau trong ký xuống hợp đồng, ngươi là chính mình thiêm vẫn là cha mẹ đại lao. Diệp nghiệm khỉ mỉm cười hồi, ta chính mình tới, tháng năm phân ta liền mãn 18 một tuổi. Vì tránh cho ngày sau bị cha mẹ kiềm chế, diệp nghiệm khỉ tận lực giảm bớt cha mẹ tiếp nhập chính mình sinh hoạt cơ hội, dù sao nàng còn có hơn một tháng thời gian liền thành niên chỉ cần để ý hướng thư thượng tăng thêm một điều kiện mười tám một tuổi khởi có hiệu lực là được kết quả diệp niệm khỉ cùng ngày liền ký hợp đồng lúc sau nàng liền không cần đi trường học về nhà sau mới cùng cha mẹ để ra chuyện này hương đại ý tứ là ngươi không cần khảo thí còn bắt được toàn ngạch hợp đồng may mắn cha mẹ chú ý trọng điểm không phải trưng cầu bọn họ ý kiến này một khối rốt cuộc bọn họ phía trước đã nói tốt làm diệp niệm khỉ ghi danh bản địa đại học chỉ đương diệp niệm khỉ nghe lời mà thôi diệp niệm khỉ sau khi gật đầu Trương Ái Đình vừa lòng nói, kia thật tốt quá, không nghĩ tới người này một năm tiến bộ lớn như vậy, vốn dĩ cho rằng có thể đọc lý công đại liền không tồi. Diệp Chính Hào cũng nói, niệm khỉ phương diện này xác thật làm người yên tâm. Hắn hàng năm bận về việc công ty sự, cùng bọn nhỏ tiếp xúc thời gian không dài, cũng chính là nhi tử Diệp Chính Phong khi còn nhỏ bởi thời gian trường chút, tiểu nữ nhi ái làm lũng ở trong lòng hắn cũng có không giống người thường vị trí, đối đại nữ nhi từ tình cảm thượng mà nói nhất sơ sẩy vốn tưởng rằng bình thường nữ nhi đột nhiên trở nên ưu tú làm diệp chính hào lần đầu tiên như thế nhìn thẳng vào đến nàng giá trị thêm chi hương giang giáo dục phí dụng ngầm cao diệp niệm khỉ lập tức cấp trong nhà tiết kiệm được không ít tiền diệp chính hào một cao hứng liền hào phóng phất tay nói đây là đáng giá chúc mừng sự chờ thông chi thư xuống dưới ta muốn mời khách ăn cơm lại khen thưởng ngươi năm nghìn khối trương ái đình cũng tán thành trượng phu quyết định bất quá nàng còn có một cái ý tưởng lập tức liền đến niệm khỉ sinh nhật mười tám tuổi là cái rất quan trọng sinh nhật Nếu không chúng ta liền hai việc cùng nhau chúc mừng, khẳng định càng náo nhiệt. Diệp Chính Hào thật đúng là không nhớ rõ đại nữ nhi sinh nhật, kinh thê tử nhắc nhở cũng cảm thấy không tồi. Vậy như vậy làm, tiệc rượu ngươi tới an bài, thân hữu nơi đó ta thông chi. Diệp ẩn Rai nhìn đến ba ba mụ mụ đều cao hứng vây quanh tỷ tỷ chuyển, còn vẫn luôn khen tỷ tỷ thật tốt liền có điểm ghen, bĩu môi ngồi ở trên sofa, qua một hồi lâu trương ái đỉnh mới thấy, đi qua đi vướt nàng phát đỉnh hỏi, ẩn Rai làm sao vậy, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng?" diệp ẩn dai tức khắc càng thêm vị khuất ôm trương ái đình eo dựa vào nàng trong lòng ngực hỏi mụ mụ tỉ tỉ khảo như vậy hảo ngươi có phải hay không càng thích nàng không thích ta cha mẹ đối bọn nhỏ cảm tình rất khó bình quân mười ngón còn có dài ngắn ở trương ái đình trong lòng miệng ngọn ái làm nũng tiểu nữ nhi không thể nghi ngờ là thiên bình trọng kia một phương nàng biết tiểu nữ nhi đây là ăn tỉ tỉ giấm buồn cười vỗ nàng vai an ủi nói như thế nào sẽ đâu ở mụ mụ trong mắt ẩn dai mới là ưu tú nhất là mụ mụ thích nhất hải tử Lời này không chỉ có an ủi Diệp ẩn dai bất an tiểu cảm xúc, cũng là ngồi ở cách đó không xa Diệp nghiệm khỉ may mắn nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn kêu đối thân mật ôm nhau mẹ con liếc mắt một cái, không biết sao, thế nhưng cũng cảm thấy có chút trói mắt, có lẽ đó là thân thể này tàn lưu hạ tình cảm đi. Lại an tính hiểu chuyện hài tử, trong nội tâm cũng là khát vọng người nhà quan tâm, nhưng trong sinh hoạt, hài tử biết khóc có đường ăn, hiểu chuyện ngược lại dễ dàng bị bỏ qua. Diệp nghiệm khỉ ký hợp đồng sau không cần lại đi trường học. Bạn tốt lý mị chân lại ở vì hội khảo sức đầu mẻ chán. Cuối tuần thời điểm, Diệp Niệm Khỉ nhận được lý mị chân điện thoại, nàng ở trong điện thoại kêu dên nói, Niệm Khỉ, ta hảo bằng hữu, chạy nhanh tới cứu ta đi, ngươi không ở ta thật sự hảo hoảng. Làm sao vậy? Hôm nay không phải cuối tuần sau, ngươi ở đâu? Ta ở nhà, trước hai ngày ngươi không ở, tích cóc thật nhiều xem không hiểu đề. Diệp Niệm Khỉ gần nhất ở nhà trừ bỏ đọc sách tống cổ thời gian ngoại cũng không có mặt khác sự muốn mội. Lại là thiệt tình đem đối phương đương bằng hữu, biết đối phương có khó khăn sau rất vui lòng trợ giúp đối phương. Có cái gì không hiểu ta dạy cho ngươi. Được đến nàng nhận lời sau, Lý Mỹ chân đốn rác nhẹ nhàng thở ra, lại xấu hổ nói, nhưng ta sẽ không quá nhiều, trong điện thoại nói không rõ à, nếu không ta đi nhà ngươi. Hai nhà ly không xa, Lý Mỹ chân phía trước cũng tới Diệp ra chơi qua vài lần, nhưng băn khoăn đến đối phương sắp hội khảo, Diệp nghiệp khỉ vẫn là quyết định chính mình đi Lý ra. Như vậy còn có thể giúp Lý Mị chân tiết kiệm một ít thời gian. Không cần, ta đi tìm ngươi đi, đem ngươi địa chỉ báo cho ta. Ghi nhớ địa chỉ sau, Diệp Niệm Khỉ liền trực tiếp xuất phát, trước đó biết được Lý Gia có trưởng ngồi ở, Diệp Niệm Khỉ còn chi kỷ đi tiệm trái cây mua cái quả rổ cùng hai ly trà sữa. Quá đường cái khi Diệp Niệm Khỉ dẫn theo đồ vật chờ hồng đen đường, ngây người gian có cái xuyên tây trang trung niên nam nhân lại đây đến gần, cho nàng đệ một trương cá nhân danh thiếp. Đồng học ngươi hảo xem ngươi tuổi không lớn hẳn là còn ở đọc sách đi ta là tân oxy si tạp chí đối ngoại liên lạc bộ môn kim quốc phú ta cảm thấy ngươi hình tượng thực phù hợp chúng ta tạp chí chủ đề thanh xuân tinh thần phân chấn người trẻ tuổi có hay không hứng thú làm người mẫu diệp niệm khỉ biết tân oxy si là hương giang chứ danh tạo tinh tạp chí cùng loại với nội địa thủy lệ đương đối phương đệ danh thiếp thời điểm nàng liền ở tự hỏi muốn hay không tiếp nhưng đối phương lại cho rằng nàng là đối chính mình thân phận có điều hoài nghi khi thật nhiều mặt nói thật dễ nghe kêu đối ngoại liên lạc bộ bản chất chính là tinh tham khai quật lớn lên đẹp có tiềm lực tân nhân đem những người này mang nhập vòng đỏ có trích phần trăm không hồng cũng không lỗ, ít nhất có thể tránh cái vất vả tiền thời đại này rất nhiều minh tinh đều là như thế này bị khai quật hắn nhìn thấy diệp niệm khỉ ánh mắt đầu tiên liền kinh vi thiên nhân thanh thuần trung lộ ra tươi đẹp dáng người tuy tinh tế nhưng không thiếu liêu thuộc về nên gầy địa phương gầy nên có thịt địa phương có thịt cái loại này thả dáng người tuyệt hảo Đầu thân so ưu việt, thích hợp thượng kính. Quan trọng nhất chính là trên người nàng có loại độc đáo hương vị, giơ tay nhấc chân tự xưng một cảnh, hắn từ diệp nghiệm khỉ mua trà sữa thời điểm liền chú ý, chỉ lẳng lặng hướng kia vừa đứng, đi ngang qua người đều phải hướng trên người nàng xem một cái, không chỉ có khác phái thưởng thức, liền đồng tính đều vô gen ghét chi tâm, này liền thuyết minh nàng có cực cao lực tương tác. Tốt như vậy điều kiện không tiến giới giải trí chẳng phải là phí phạm của trời. Đồ vật đẹp phải làm càng nhiều người thưởng thức mới được. Đồng học, ta không phải người xấu, tưởng thiên húc ngươi nhận thức đi, hắn chính là ta khai quật, chúng ta công ty phi thường chính quy, nếu ngươi không yên tâm có thể trước lưu lại ta danh thiếp, lúc sau cùng người nhà hoặc là bằng hữu cùng đi tân Oxy tìm ta. Đối phương nói chuyện công phu, diệp niệm khỉ rốt cuộc suy tư hảo, đạm cười từ trong tay hắn tiếp nhận đồng thời lên tiếng cảm ơn, thanh âm khinh khinh nhu nhu thực dễ nghe. Hảo, ta sẽ suy xét. Đèn xanh sáng lên, diệp niệm khỉ cầm danh thiếp rời đi. Kim Quốc Phú lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng liền đối phương tên còn không có hỏi. Hắn chụp phía dưới, đương nhiều năm như vậy tinh tham, vẫn là lần đầu tiên bởi vì một cái tươi cười một câu mà thất thần đến quên chính sự. Liền tên cũng không biết, vạn nhất đối phương không muốn liên lạc hắn, người nọ hải mênh mang, đến nào đi tìm người này ra tới a. Liên ở diệp nghiệm khỉ đối hắn cười kia một khắc, hắn đã hạ quyết tâm muốn thêm diệp nghiệm khỉ, không chỉ có thiêm còn muốn đem nàng phùng hồng. Bất quá xem khí chất của nàng, an mặc Trong nhà điều kiện hẳn là không kém, chỉ sợ không liên lạc khả năng tính hơi cao. Kim Quốc Phú nâng lên thủ đoạn nhìn hạ thời gian, buổi chiều linh 8 phần, hắn nhớ kỹ hiện tại địa chỉ cùng thời gian, chuẩn bị mấy ngày nay nơi nào đều không đi, liền ở chỗ này ngồi canh, xem có thể hay không tái ngộ gặp người. Diệp Niệm Khỉ thực mau liền đến Lý Gia, mở cửa chính là Lý Mỹ chân mâu thân, nhìn thấy Diệp Niệm Khỉ lại đây phi thường nhiệt tình. Niệm Khỉ cũng thật đẹp, thành tích lại hảo, nghe nói ngươi đã bị Hương Đại trước tiên tuyển chọn Thật là làm người hâm mộ, Mỹ Trân nếu là có người một nửa thông minh, chúng ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lý Mỹ Trân xấu hổ đứng ở nàng mẹ phía sau, Diệp Niệm Khỉ nén cười đem trong tay trà sữa cùng quả rổ đưa cho trường bối. A Di này đó là ta tiện đường mua, cũng không biết ngài có thích hay không. Mỹ Trân mụ mụ càng nhiệt tình, người đứa nhỏ này, tới liền tới còn mang thứ gì, cũng quá khách sáo. Bất quá tốt xấu nàng từ Diệp Niệm Khỉ trong tay tiếp qua đi, đi phòng bếp cho các nàng thiết trái cây ăn. Lý mị chân vội vàng đem bạn tốt kéo vào chính mình trong phòng. Ta mẹ liền như vậy, quá độ nhiệt tình, ngươi đừng bị làm sợ. Sẽ không, như vậy tính cách khá tốt. Tuy rằng có chút ồn ào, nhưng nàng nhiệt tình lại đơn giản, không cần người khác phỏng đoán, cảm xúc tới mau cũng đi mau. Ở diệp niệm khỉ xem ra so cất giấu, khẩu phục mức hoa quả tốt hơn nhiều. Diệp niệm khỉ xem nàng trên bàn sách quán một đống bài thi có chút không chỗ xuống tay hỏi, ngươi có này đó để sẽ không, chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Nga, Hảo, ta sẽ không quá nhiều, ngươi cũng không thể chê cười ta. Nàng trước lấy ra một phần khoa học tự nhiên bài thi, Diệp niệm khỉ tiếp nhận sau đọc nhanh như gió nhìn lên, cơ hồ là nhìn lướt qua trong đầu liền có hiểu biết để ý nghĩ. Cái này để mục nhìn khó kỳ thật là có bây dập ở bên trong, làm thời điểm thực dễ dàng bị mê hoặc, ngươi có thể như vậy tự hỏi. Diệp niệm khỉ giảng giải một lần sau, Lý Mỹ chân bế tắc giải khai. Nguyên lai like là như thế này, ngươi như vậy vừa nói ta lập tức liền đã hiểu diệp niệm khỉ cười cổ vũ nói đúng vậy ta lại tìm vài đạo đồng loại hình để ngươi làm chờ ngươi nắm giữ quy luật tái ngộ đến liền sẽ không làm lỗi lý mỹ chân vẻ mặt cảm động có ngươi ở thật tốt đáng tiếc ngươi không đi trường học diệp niệm khỉ cười khe nói không quan hệ à ngươi có cái gì không rõ nhớ kỹ ta có thể mỗi tuần lại đây bồi ngươi ôn tập ngày thường cũng có thể cho ta gọi điện thoại lý mỹ chân thiếu chút nữa liền ôm diệp niệm khỉ khóc vừa lúc nàng mẹ bưng mâm đựng trái cây tiến vào nhìn đến hai người ở học tập rất là vui mừng Nhà của chúng ta mỹ chân a đầu hốc thiếu một cây học tập gần rõ ràng ở khác sự thượng đều rất thông minh gặp phải học tập liền không được bị mẫu thân bóc gốc gác lý mỹ chân không phục biện nói mẹ ta đây là di chuyển ngươi ở học tập thượng không thông minh ta mới như vậy nàng mẹ liếc nàng liếc mắt một cái lười đến so đo lại tiếp đón diệp niệm khỉ một lần ăn trái cây sau liền ra phòng diệp niệm khỉ hoa ba cái giờ thời gian giúp lý mỹ chân đem sở hữu không rõ địa phương trải vớt một lần sau khi kết thúc lý ra mọi người lưu nàng ăn cơm chiều. Nàng lấy người nhà lo lắng vì từ huyền cự, cuối cùng là lý mị chân phụ thân giúp nàng kêu cho thuê sau rời đi. Trên đường Diệp Niệm Khỉ lại lấy ra cái kia danh thiếp xem, hệ thống len ken một tiếng thượng tuyến hỏi, người tưởng đáp ứng. Diệp Niệm Khỉ tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cao lầu săn sát, nghe hồng lộng lây, nàng ở nhiệm vụ làm quá rất nhiều ngành sản xuất, nhưng giới giải trí lại trước nay không còn đếm thử quá. Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tệ hại nhất. Thập niên 90 mạt hương giang. Trở về sau xã hội trật tự khôi phục bình thường, giới giải trí không giống mới đầu như vậy hỗn loạn, nếu gần nếm thử mặt bằng người mẫu công tác, diệp niệm khỉ là nguyện ý nếm thử, đương nhiên nàng càng có rất nhiều suy xét nhiệm vụ sự. Trương Hiến Trí làm hào môn quý công tử, muốn như thế nào tiếp cận hắn mới đối chính mình có lợi, làm một cái bình thường nữ sinh làm từng bước hoàn thành việc học, lại đi bước một từ sự nghiệp thượng giao tranh. Chính mình cần thiết muốn tìm được một cái có lợi lối tắt, không chỉ có muốn cho Trương Hiến Trí yêu chính mình còn muốn cho trương gia người tiếp thu chính mình. Nàng nghiên cứu quá sở hữu hào môn hôn nhân, phát hiện có 3 loại khả năng. Một là tuổi trẻ khi tay không lên giá, kinh phấn đấu tự thành hào môn, nhị là môn đăng hộ đối hôn nhân, không nói cảm tình chỉ vì liên hôn, tam là nữ minh tinh nhập hào môn, một phương nổi danh một phương có lợi, cũng coi như là danh lợi song thu liên hôn phương thức. Như vậy phân tích xuống dưới, thích hợp diệp nghiệm khỉ đi tự nhiên chính là đệ tam điều. Một khi đã như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tiến giới giải trí Diệp Niệm Khỉ bất đắc dĩ hồi, ta khờ sao? Hào Môn coi trọng chính là cái gì? Đến mang đi ra ngoài, lấy ra tay, còn không thể có ảnh hưởng danh dự mặt trái tin tức, này liền chú định ta không thể ở trong vòng hãm quá sâu, việc học cũng là cần thiết muốn hoàn thành. Nàng đối sau này lộ đã làm hợp lý quy hoạch, trung gian nếu xuất hiện lệch lạc lại tra lỗ bổ khuyết, về cơ bản không làm lỗi là được. Tuy rằng Diệp Niệm Khỉ đã làm quyết định, nhưng nàng cũng không có trước tiên liên hệ Kim Quốc Phú, như vậy vẫn luôn chờ điện thoại Kim Quốc Phú nôn nóng bất an. Mùa xuân ba tháng thế nhưng cấp thượng hỏa luet. Hắn mỗi ngày buổi chiều đều đi gặp được diệp nghiệm khỉ giao lộ chờ, hợp với năm ngày cũng chưa chờ đến người, liền ở hắn tính toán từ bỏ thời điểm, dựa vào một cổ không chịu thua tinh thần lại kiên trì tới rồi ngày thứ sáu, rốt cuộc làm hắn mong tới rồi. Ngươi hảo, còn nhớ rõ ta sao, lần trước ở chỗ này ta cho ngươi một trường danh thiếp. Nói xong hắn lại từ danh thiếp kẹp lấy ra tới một trường, ta kêu Kim Quốc Phú, là tân ô si tạp chí đối ngoại liên lạc bộ Hắn sợ Diệp Nghiệm Khỉ nói không nhớ rõ hoặc là không có hứng thú, may mắn này hai loại khả năng tính cũng chưa phát sinh, mà là cười gật đầu trả lời, "Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi." Kim Quốc Phú lập tức cao hứng nở nụ cười, "Vậy là tốt rồi, ta đây phía trước đề nghị ngươi suy xét quá sao, có hay không hứng thú làm chúng ta tạp chí xã ký hợp đồng người mẫu, ngươi yên tâm, chúng ta là phi thường chính quy kinh tế công ty, những cái đó giải trí tiểu báo viết lung tung rối loạn sự là tuyệt đối không có." Chờ hắn sau khi nói xong Diệp Nghiệm Khỉ mới nói, Ta là có điểm tưởng nếm thử, nhưng ta còn là cái học sinh, lấy việc học là chủ. Kim Quốc Phú nghe xong nửa câu đầu vẫn luôn căng chặt tâm liền lòng xuống dưới, vội nói, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý ký hợp đồng, chúng ta có thể đem sở hữu những việc cần chú ý đều viết tiến hợp đồng, hết thể lấy ngươi việc học vì ưu tiên suy tính. Hắn làm mười mấy năm tinh tham, hiểu lắm giới giải trí yêu cầu cái dạng gì gương mặt, diệp nghiệm khỉ như vậy tuyệt đối là kỳ thiếu tài nguyên, một khi nhập hành liền sẽ đối mặt tranh đoạt cục diện. Diệp Niệm Khỉ làm ra tự hỏi bộ dáng, mấy chục giây về sau, đáp ứng Kim Quốc Phú thử một lần. Nàng đã làm hệ thống tuần tra Kim Quốc Phú thân phận, xác thật là tân oxy tinh tham, thân phận không có lầm. Thật sự, vậy ngươi khi nào có thể ký hợp đồng? Hôm nay phương tiện sao? Kim Quốc Phú ba cái vấn đề liên hoàn vấn đề, để lộ ra hắn gấp không chờ nổi, nhưng Diệp Niệm Khỉ hiển nhiên cũng không chuẩn bị ở cái này tiết điểm ký hợp đồng, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn như cũ là không thành niên. Xin lỗi. Ta còn không có mãn 18 một tuổi, có thể chờ ta 40 thiên sao. Kim Quốc Phú lập tức bắt được trọng điểm, ngươi không nghĩ làm cha mẹ biết. Diệp nghiệm khỉ gật đầu là, bọn họ đều là thực truyền thống trường bối, sẽ không đồng ý ta làm người mẫu. Kim Quốc Phú để ý chính là diệp nghiệm khỉ người này, biết nếu người nhà phản đối liền phải mất đi cái này hạt giống tốt, tự nhiên cũng không muốn làm nàng người nhà liên lụy tiến vào, ký hợp đồng sau, chẳng sợ nàng người nhà lại có ý kiến, làm người trưởng thành nên đối chính mình sở ký hợp đồng phụ trách. Khi đó người nhà phản đối nữa cũng không có điểm dừng chân. Rồi giam dưới, Kim Quốc Phú cuối cùng đồng ý Diệp Niệm Khỉ yêu cầu, cắn răng gật đầu nói, Hảo, 40 thiên liền 40 thiên, nhưng ngươi đến cấp cái liên hệ phương thức ta. Nói xong, hắn từ ba lô lấy ra ký sự bổn cúng bút, làm Diệp Niệm Khỉ viết xuống tới. Diệp Niệm Khỉ không có chối từ, trực tiếp viết chính mình tên họ, điện thoại cùng thông tin tài khoản. Ngươi ở tháng 5 số 12 lúc sau liên hệ ta là được. Nàng tự phi thường đẹp. Vừa thấy chính là cái loại này thành tích thực tốt ngoan ngoan nữ, làm người tự biết xấu hổ cái loại này, Kim Quốc Phú nhớ tới nàng còn ở đọc sách, hỏi câu, đúng rồi, ngươi ở đâu cái trường học đọc sách? Hương Giang lớn lớn bé bé trường học thêm lên mấy trăm sở, Kim Quốc Phú từ nhỏ là cái học cha, đối đệ tử tốt khái niệm cũng chính là mấy cái không tồi trường học, cho rằng Diệp Niệm Khỉ nhiều lắm thành tích trung đẳng mà thôi. Ai ngờ Diệp Niệm Khỉ trở về câu, xuất chúng thư viện, bất quá mau tốt nghiệp, trước tiên ký hợp đồng. 9 tháng phân nhập Hương Đại học tập. Kim Quốc Phú cầm đều mau kinh rớt. Hương Đại, là cái kia Hương Đại không sai đi. Hỏi xong sau hắn mới ảo não chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Đúng vậy, này đối ký hợp đồng hẳn là không có ảnh hưởng đi. Kim Quốc Phú vội vàng lắc đầu, không ảnh hưởng, chính là cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Lớn lên đẹp, khí chất hảo, vẫn là cái mỹ nữ học bá, không hỏa đều khó A. Kim Quốc Phú cảm thấy chính mình trước nửa đời sở dị xui xẻo, chính là vì giờ này ngày này gặp được Diệp Khỉ thực hiện hắn làm kim bài tinh thăm mục tiêu. Lúc trước khai quật tưởng thiên húc tinh thăm cũng đã một bước lên trời. Không nghĩ đương nguyên xoáy binh không phải hảo bình, không muốn làm kim bài tinh thăm tinh thăm cũng không phải hảo tinh thăm. Giao lưu sau khi kết thúc diệp niệm khỉ liền cùng hắn cáo tử, huy xuống tay nói ta còn có việc đi trước, ngươi đến thời gian liên hệ ta là được. Kim Quốc Phú nhìn theo nàng đi xa bóng dáng, còn đắm chìm trong tương lai tốt đẹp khát khao chung, thiết tưởng nếu một ngày nào đó diệp niệm đỏ có nguyện ý hay không thu chính mình làm ngửa con người quản lý giúp nàng đi theo làm tùy tùng cũng hảo lúc này mới tính chân chính hai chân bước vào giới giải trí chương tám mươi lăm chương tám mươi lăm tháng năm mười hai là diệp niệm khỉ mười tám tuổi sinh nhật cha mẹ cho nàng tổ chức náo nhiệt sinh nhật yến, thân thích bằng hữu tề trình diện diệp niệm khỉ lễ vật thu đến mọi tay niệm khỉ nhoáng lên đều lớn như vậy ta còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đâu mắt to nhanh như chớp khi đó liền cảm thấy đứa nhỏ này thông minh linh hoạt quả thực cứng đi Ai u ái đỉnh, ngươi thật đúng là có phúc khí, nữ nhi như vậy xinh đẹp lại thi đậu đại học hàng hiệu, sau này đi theo hưởng phúc liền hảo. Niệm khỉ 18 tuổi giao bạn trai sao, a Di nhận thức một cái anh đẹp trai giới thiệu cho người A. May mắn yến hội chỉ có giữa trưa một hồi, ba cái giờ, Diệp niệm khỉ mặt đều mau cười cương. Ngày hôm sau sáng sớm 9 giờ nhiều chung trong nhà điện thoại liền vang lên, thời gian này Diệp chính hảo vợ chồng đi công ty, Diệp ẩn dai cũng đi trường học trong nhà chỉ có người giúp việc phỉ lìp tìm mẹ en đi cùng diệp nghiệm khỉ ở uy diệp ra xin hỏi ngài tìm vị nào điện thoại kia đầu đúng là làm đợi suốt bốn mươi thiên kim quốc phú ngươi hảo ta tìm diệp nghiệm khỉ diệp tiểu thư diệp nghiệm khỉ cười hồi kim tiên sinh ta chính là diệp nghiệm khỉ kim quốc phú bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra nói chuyện ngự khi đều biến nhẹ nhàng lên quả nhiên là ngươi a nghe thanh âm có điểm giống nhưng ta lại không thể xác định ký hợp đồng thời gian có thể xác định sao này hơn một tháng thời gian kim quốc phú mỗi ngày đều ở nhớ thương ký hợp đồng sự sợ trung gian diệp nghiệm khỉ đổi ý nôn nóng hắn chuyện gì đều làm không được cho nên vừa đến ước định thời gian hắn liền vội vàng đánh tới điện thoại như là cảm nhận được hắn trong lòng khẩn trương giống nhau diệp nghiệm khỉ ở trong điện thoại cười khẽ trả lời có thể a chúng ta ước cái thời gian đi theo nàng giọng nói rơi xuống còn có kim quốc phú vẫn luôn treo tâm ký hợp đồng quá trình thực vui sướng kim quốc phú hoàn toàn dựa theo diệp nghiệm khỉ yêu cầu nghĩ hợp đồng giáp phương diệp niệm khỉ ất phương vì kim quốc phú ý nghĩa chính liền một cái diệp niệm khỉ tưởng công tác liền công tác không nghĩ công tác không thể cưỡng bách hơn nữa nàng không tham gia công tác ở ngoài bất luận cái gì bữa tiệc cùng xa giao còn ở hiệp ước cuối cùng tăng thêm một câu bùn hợp đồng giải thích quyền về diệp niệm khỉ tiểu thư sở hữu hoàn toàn là bá vương điều khoản nhưng kim quốc phú vui vẻ chịu đựng diệp tiểu thư cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm nguyện ý làm ta đảm nhiệm ngươi người quản lý ngươi yên tâm sở hữu công tác cán bài Ta nhất định sẽ lấy ngươi nhu cầu vì đệ nhất suy tính, giữ gìn an toàn của ngươi cùng hình tượng. Từ hắn biết Diệp Niệm Khỉ sắp đọc Hương Đại bắt đầu, liền hoàn toàn bị nàng chinh phục. Đây là học cha đối học bá mạc danh sùng bái cùng kính ngưỡng. Ta tiếng anh tên là chặt lẹn, chặt lẹn, ngươi có thể xưng hô ta cái này. Nguyên chủ liền đọc chính là song ngữ trường học, tự nhiên là có tiếng anh danh chặt lẹn hàm nghĩa là trọng cảm tình, dị hòa vi quý, có chung thân cận cảm. Diệp Niệm Khỉ cảm thấy không tồi liền duyên dùng xuân dưới, không chuẩn bị đổi mới. Hảo, chắc đến. hiện giai đoạn ta đối với ngươi công tác quy hoạch là tạp chí cùng quảng cáo quay trụ, tuy rằng ta trước kia không có làm quá người quản lý tương quan công việc, nhưng ta tại đây hành mau 20 năm, nhân mạch là không thiếu, tốt công tác cơ hội ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ. Hắn có cái thói quen, ngày thường tiếp xúc đến mỗi người, chẳng sợ chỉ là cái tu máy đo điện đều sẽ nghiêm túc ghi nhớ đối phương liên hệ phương thức, trước mắt mới thôi đã nhớ tam buồn số điện thoại mỏng. Không tích tế lưu vô lấy thành Giang Hải. Mạng lưới quan hệ chính là như vậy một chút tích lũy, không biết ngày nào đó sẽ dùng tới. Diệp niệm khỉ lo liệu nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi nguyên tắc, đối kim quốc phú phóng xuất ra hoàn toàn tín nhiệm, cái này làm cho kim quốc phú cảm động không thôi, đặc biệt là diệp niệm khỉ ở hiệp ước chung ước định chịu thành tỷ lệ, hắn sáu diệp niệm khỉ bản nhân bốn, mặc dù hắn mánh liệt chối từ diệp niệm khỉ cũng kiên trì như vậy thêm. Nàng lý do là, kim ca, ta hiện giờ ở giới giải trí chỉ là tân nhân. Vạn sự khởi đầu nan đạo lý này ta là hiểu, tựa như khởi công xưởng, đến trước mua sắm máy móc mới có thể khởi công, không có thị trường quăng có sản phẩm cũng không được, hiện tại ngươi là thị trường ta là sản phẩm, ngươi muốn trả giá nhiều ít lòng ta là hiểu rõ, cái này phân phối phương án nói đến cùng vẫn là ta kiếm lời, cho nên đem 2 năm nội chúng ta duy trì hiện tại phân phối phương thức, 2 năm sau lại thêm tân. Hiệp ước đi. Kim Quốc Phú kiên định gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Đối hắn mà nói, Diệp Niệm Khỉ tín nhiệm là lớn nhất động lực, ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy sau, này phân tín nhiệm mới có vẻ đặc biệt đáng quý. Ký hợp đồng sự Diệp Niệm Khỉ sau khi trở về cũng không có để, nàng đã thành niên, không hề yêu cầu người giám hộ, huống chi khai giảng sau nàng liền sẽ lựa chọn cho ở trường, từ trước Diệp Niệm Khỉ là cái ngoan ngoan nữ, sinh hoạt từ cha mẹ an bài, rơi xuống cuối cùng nông nỗi ấy, hiện tại Diệp Niệm Khỉ đã niết bàn trọng sinh, từ nay về sau chỉ biết làm chính mình muốn làm sự kim quốc phú hiệu suất rất cao ba ngày sau liền thông chi diệp niệm khỉ có cái mặt bằng quảng cáo quay chụp phỏng vấn ta cho bọn hắn nhìn ngươi ảnh chụp bọn họ rất vừa lòng phỏng vấn chính là muốn nhìn ngươi một chút màn ảnh biểu hiện lực chỉ cần không quá kém bọn họ liền sẽ dùng đây là bồn thiếu nữ tạp chí quảng cáo vị trọng điểm triển lãm thiếu nữ phục sức vật phẩm trang sức cùng màu trang ngày thường tạp chí tìm đều là cố định vài vị tương đối nổi danh tiểu người mẫu lần này quảng cáo phương hy vọng tới điểm không giống nhau hiện ra sử thương phẩm càng cụ phẩm chứt cũng chính là không lớn vừa lòng người mưu ý tứ tạp chí phương thả ra tiếng gió sau kim quốc phú liền mang theo diệp nghiệm khỉ ảnh chụp đi đối phương kỳ thật cũng không tín nhiệm kim quốc phú chủ yếu là kim quốc phú phía trước vẫn luôn làm tinh tham cũng không khai quật quá cái gì hạt giống tốt dựa vào lương tạm ở trong vòng lăn lộn mười mấy năm nhưng hắn ngày thường đãi nhân xử sự, sự đúng chỗ người khác cũng nguyện ý bán hắn cái mặt mũi lúc này mới đồng ý phỏng vấn sự nếu không thấy đều không muốn thấy thu được tin tức này sau diệp niệm khỉ cũng giống như kim quốc phú đoán trước như vậy kích động mà là hỏi trước đối phương yêu cầu kim quốc phú lăng nói yêu cầu cũng không có gì yêu cầu đi chính là muốn tân gương mặt nhìn qua có khuynh hướng cảm xúc cái loại này diệp niệm khỉ lại hỏi là nhà ai công ty thương phẩm ta yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng điện thoại kia đầu kim quốc phú bị hắn hỏi ở vớt cái hốt nói tân mỹ vẫn là ý mỹ ta không quá chú ý nếu không ta lại đi hỏi một chút diệp niệm khỉ lắc đầu nói Không cần, hẳn là Tân Mỹ, một nhà rất nổi danh thiếu nữ thời trang nhãn hiệu. Xuyên qua sau mấy tháng, Diệp Niệm khỉ trừ bỏ thu phục việc học, còn toàn diện tiếp nhận rồi toàn bộ thế giới tin tức. Bởi vậy Kim Quốc Phú vừa nói nàng liền tỏa định chuẩn xác tin tức. Phỏng vấn định ở cái gì thời gian? Ngày mai buổi chiều 2 điểm bắt đầu 6 giờ kết thúc, ở Giang Lăng cao ốc 12 tầng. Hảo, ta đã biết, sẽ đúng giờ đến, ngày mai thấy. Câu thông sau khi kết thúc Diệp Niệm khỉ cắt đứt điện thoại, thừa dịp có thời gian cầm tiền bao đi gần đây thương trường phối hợp một thân tân mỹ nhãn hiệu phục sức nguyên chủ diện mạo thanh thuần trung lộ ra điểm mỹ gợi cảm tính dẻo cực cường cùng ngày diệp niệm khỉ căn cứ phục sức làm đối ứng chán phát có vẻ hoạt bắt chút rồi sau đó dẫn theo tay bao xuất phát nàng đến giang lăng cao úc thời điểm kim quốc phú đã chờ ở cửa thang máy xa xa nhìn thấy diệp niệm khỉ thiếu chút nữa không nhận ra tới Chặt lẹn ta thiếu chút nữa không quen biết đây là chính ngươi làm tạo hình kim quốc phú trong mắt lộ ra kinh diễm Phía trước vài lần nhìn thấy diệp niệm khỉ nàng ăn mặc đều lấy thoải mái là chủ, cũng không có cố ý trang điểm, nếu nói lúc trước diệp niệm khỉ là thanh thuần văn nghệ phong nói, kia hiện tại chính là thời thượng trào lưu phong, khi chất hoàn toàn bất đồng. Thế nào? Con được không? Nàng tùy ý bắt phía dưới phát, hóa trang sau càng hiện tinh xảo mặt thậm chí tản mát ra một chung nói không nên lời ưu nhã cùng Mỹ hoặc tới, xứng với kia trương thanh xuân rào giật mặt, quả thực tuyệt. Kim Quốc Phú nhịn không được chụp khởi tay tới. Đối hôm nay phỏng vấn lại nhiều vài phần tin tưởng. Quá tuyệt vời, quả thực không lời gì để nói, bọn họ nếu là không chọn ngươi chính là bọn họ ngủ. Diệp niệm khỉ nhuẩn miệng cười, ấn xuống thang máy cùng hắn cùng nhau lên lầu. Hai người tới thời gian không sớm cũng không muộn, phía trước đã phỏng vấn mười mấy người không một cái vừa lòng. Tạp chí xã nhiếp ảnh gia trịnh Vĩnh Long cùng phụ trách cái này công tác chủ biên sở ti vần dần dần sinh ra mọi mệnh cảm. Hơn một giờ, còn không có thích hợp, ta cảm thấy đây là lãng phí thời gian còn không bằng từ phía trước hợp tác quá người mâu chọn cái thích hợp ra tới. Tân Mỹ chỉ là hy vọng có tân gương mặt mà không phải nhất định phải tân gương mặt, không có chọn người thích hợp đối phương cũng sẽ không nhiều bất bẻ, dù sao cũng là hợp tác rồi vài lần quảng cáo thương. Nhìn nhìn lại đi, này đó danh sách xem xong liền kết thúc. Đã phỏng vấn một nửa, không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Liền ở ngay lúc này Kim Quốc Phú mang theo diệp niệm khỉ tới rồi, hắn cười khấu hai hạ môn, đối phòng trong Trịnh Vĩnh Long cùng sở ti và nói, ca Sử ca, ta phía trước nói chặt lẹn, người đã tới rồi. Hai người vài thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý tìm ra kim quốc phú phía trước điền bảng biểu, phất tay nói, tới liền bắt đầu đi, Bất quá ngươi rõ ràng, tuy rằng xem ngươi mặt mũi đồng ý phỏng vấn, nhưng chúng ta yêu cầu rất cao, không thích hợp cũng không. Chính Vĩnh Long nói chuyện công phu diệp nghiệm khi bước bước chân vào cửa, chỉ đứng ở cửa nhẹ nhàng cười, Chính Vĩnh Long liền mở to hai mắt nhìn nói không được nữa. Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc veo eo châm rệ táo trên xứng thời thượng váy ngắn dáng người tỷ lệ tuyệt hảo áo choàng tóc dài trung hòa ăn mặc gợi cảm đơn giản phối hợp lại làm nàng suy diễn ra thời thượng gợi cảm hương vị không ngừng trịnh vĩnh long xem lốc sợ ti Vân cũng bạch bạch chuột khởi tay tới đây là chúng ta muốn tìm người mẫu thanh xuân mỹ lệ thời thượng quả thực vì lần này quảng cáo lượng thân định chế ngươi kêu chặt lẹn phải không mới vừa ký hợp đồng tân nhân hảo ta quyết định dùng ngươi sợ ti Vân làm cái này công tác người phụ trách tự nhiên có quyền quyết định người được chọn mà làm nhiếp ảnh gia trịnh vĩnh long cũng tỏ vẻ không dị nghị diệp niệm khỉ nghe được sờ ti vần nói như cũng là nhàn nhạc cười chỉ lễ phép nói tạ ngược lại hiện ra một cổ suất trần cao quý khí chất làm thấy nhiều trong vòng mỹ nữ hai người sinh ra chung không giống người thường cảm giác phảng phất nàng nên là như thế này da nước bùn mà không nhiễm chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn kim quốc phu tắc vô pháp bảo trì hàm xúc cao hứng nắm nắm tay hô thanh dè thật tốt quá các ngươi lựa chọn sẽ không sai chắc lẻn sẽ là trong vòng ưu tú nhất người mẫu nàng về sau chính là phải làm đại minh tinh. Lời này nếu là trước đây nói, chính Vĩnh long cùng sở ti Vân đều sẽ chê cười hắn, nhưng bọn hắn hôm nay nhìn thấy chặt lẻn sau cảm thấy kim quốc phú nói rất có đạo lý, ít nhất chặt lẻn đã cụ bị hỏng cơ bản điều kiện, đó chính là lớn lên hảo, ông trời thưởng cơm ăn, cầu cũng cầu không được. Từ hôm nay khởi, diệp niệm khỉ liền lấy chặt lẻn tên thành người mẫu, ngắn ngủn trong một tháng, quay chụp ba cái mặt bằng quảng cáo, một cái tạp chí bìa mặt cùng một cái đồ uống quảng cáo, tuy rằng không có đỏ thẫm ở người mâu giới cũng coi như nho nhỏ ra vòng tháng 6 đế Diệp Niệm Khỉ thu được hệ thống nhắc nhở mục tiêu nhân vật sắp về nước chuẩn bị công lực đi Diệp Niệm Khỉ cũng không ngoài ý muốn thậm chí có trung kỳ mong đã lâu cảm giác phải không nào một ngày mặt khác ta yêu cầu biết hắn về nước sau sở hữu an bài biết người biết ta trăm trận trăm thắng làm thợ săn muốn căn cứ con ngồi hành động tới chế định chính mình đi săn kế hoạch chương 86 chương 86 hậu thiên vé máy bay Về nước sau hắn sẽ che giấu tung tích tiến vào trương thị từ cơ sở bắt đầu làm giải công ty hoạt động. Diệp niệm khỉ minh bạch, này liền tương đương với giả heo ăn thịt hổ, cái gì từ cơ sở làm lên, bất quá là kẻ có tiền mê chơi đa dạng. Nàng vui sướng cong lên khỏe môi hỏi, chức vị là cái gì, ta tưởng ta tìm được đột phá khẩu. Nếu hắn muốn ngụy trang chính mình làm người thường, kia chính mình lúc này tiếp xúc cũng yêu hắn, chẳng phải là chứng minh chính mình ái không quan hệ thân phận, càng dễ đạt được hắn tín nhiệm sao. Vốn định từ giới giải trí đường con cứu quốc, không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ. Vừa vặn nàng chín tháng phân khai giảng, trung gian có hơn một tháng kỳ nghỉ, đủ tìm phân thực tập công tác. Ngươi liền xác định chính mình nhất định có thể tiến trương thị thực tập. Trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu trèo lên. Ta hiện tại cũng không phải là không hề giúp đỡ người. Cộng sự tới nay, nàng phát hiện Kim Quốc phú nhân mạch xác thật thực quảng, thỉnh hắn an bài chính mình tiến trương thị tìm phân thực tập công tác hẳn là không khó đi. Ngươi quản lý nhân mạch chính là chính mình nhân mạch. Diệp niệm khỉ không hề có cùng Kim Quốc Phú khách khí ý tưởng. Diệp niệm khỉ lập tức liền cấp Kim Quốc Phú gọi điện thoại, Kim Quốc Phú tỏ vẻ khó hiểu. Như thế nào đột nhiên muốn đi trương thị thực tập? Ngươi chín tháng phân không phải khai giảng sao? Nếu là thiếu tiền dùng hoặc là cảm thấy nhàn, hắn bên này còn có thật nhiều công tác có thể tiếp. Ta có chính mình lý do không có phương tiện hiện tại để. nếu ngươi có thể làm nói vậy tốt nhất. Nếu không thể, nàng lại tưởng mặt khác biện pháp cũng không muộn. Kim quốc phú nghe nàng nói như vậy quả nhiên không hề hỏi, ở trong đầu hồi tưởng chính mình quan hệ liên có hay không trương thị này một vòng, thật đúng là làm hắn nghĩ tới một cái. Ta có cái phương xa thân thích giống như ở trương thị công tác, lên làm một cái tiểu bộ môn người phụ trách. Nếu hắn không có từ chức nói hẳn là có thể an bài. Hảo, có thể nói thỉnh an bài ta tiến thị trương bộ. Nếu đối phương hỏi lý do, ngươi liền nói ta sắp liền đọc hương đại tài chính hệ, tưởng trước tiên làm thị trường điều nghiên. Kim quốc phú lại lần nữa dâng lên sùng kính tri tình. Nguyên lai học tập người tốt đều như thế có tiến tới tâm, còn không có khai giảng liền bắt đầu vì ngày sau học tập làm quy hoạch. Kim Quốc Phú làm việc tương đương đáng tin cậy, bất quá 2 ngày công phu liền cấp dịp nghiệm khỉ mang đến tin tức tốt, mua lễ vật chuyên môn đi thân thích ra một chuyến, nhẹ nhàng thu phủ. Ngươi hậu thiên là có thể đi đưa tin, sớm chín văn sáu, thực hành trong lúc vô tăng ca phí, song hưu, tiền lương 5.000 khối. Kim Quốc Phú cảm thấy tiền lương rất thiếu, trục tạp chí còn có vài vạn đâu. Bất quá hắn cũng biết Diệp Nghiệm Khỉ làm việc không xem tiền lương, nếu muốn đi thực tập khẳng định có nàng đạo lý, giống hắn loại này đi học đơn khoa 4 chục phân học cha như thế nào lý giải khoa học tự nhiên mãn phân học bá đâu. Hôm nay buổi tối chờ cha mẹ trở về, Diệp Nghiệm Khỉ ở trên bàn cơm nói chính mình thực tập sự. Ta tưởng cơ hội rất khó đến, hiện tại đi thực tập tốt nghiệp sau khả năng thực nhẹ nhàng là có thể tiến trương thị công tác, xem như trước tiên tích lũy công tác kinh nghiệm. Trương thị là hương giang số một số hai cự vô bá công ty lớn. Diệp Chính Hào cùng Trương Ái Đình tự nhiên không ý kiến, ở bọn họ xem ra Đại nữ Nhi luôn luôn ngoan ngoãn, lại thi đậu trọng điểm đại học, bọn họ đối cái này nữ Nhi vẫn là thực thả lỏng, nhưng thật ra Diệp ẩn dai xem Diệp Niệm khỉ ánh mắt có chút quái dị, tổng cảm thấy tỷ tỷ rất giống trong tivi chụp đồ uống quảng cáo người kia, tuy rằng chỉ xuất hiện ngắn ngủn 5 giây, nhưng trong tivi người ăn mặc thời thượng còn hóa trang, cùng Diệp ẩn dai nhìn đến Diệp Niệm khỉ lại có chút không giống nhau, cho nên nàng trong lúc nhất thời không thể xác định Hôm nay nghe Diệp nghiệm khỉ nói muốn đi chương thị thực tập, Diệp ẩn dai là hoàn toàn tin tưởng quảng cáo người không phải chính mình tỷ tỷ. Ở nàng xem ra, có thể chụp quảng cáo là so đi công ty thực tập càng huyễn sự, tỷ tỷ không đạo lý từ bỏ. Lại một cái, tỷ tỷ thực nghe ba mẹ lời nói, mặc kệ cái gì đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trở về nói, khẳng định sẽ không gạt ba mẹ chụp quảng cáo. Như vậy tưởng tượng Diệp ẩn dai liền an tâm, phía trước hoài nghi thời điểm nàng vẫn là rất không thoải mái. Có loại tỷ tỷ so với chính mình càng ưu tú cảm giác, ai làm tỷ tỷ từ nhỏ liền so nàng lớn lên đẹp, Diệp ẩn dai sợ tỷ tỷ càng ngày càng ưu tú lúc sau ba ba mụ mụ liền sẽ phát hiện tỷ tỷ hảo, về sau sẽ không thích bình phẩm chính mình. Hôm nay buổi tối, Trương Hiến Trí trở lại Hương Giang, Trương gia mọi người ở đỉnh Bằng Sơn nhà cũ Tê Tụ, cộng tiến bữa tối. Nhị Thúc Trương Hiếu Hoa biết đại cháu trai muốn che giấu tung tích đi thị trường bộ thực tập sau thật cao hứng hắn thật đúng là sợ cái kêu bất công đến không thay đổi phụ thân trực tiếp làm cái gì cống hiến cũng chưa đã làm đại cháu trai hàng không hội đồng quản trị quyết sách tầng. Chính mình ở tập đoàn địa vị so ra kém đại ca liền tính, chẳng lẽ liền cháu trai đều phải áp chính mình một đầu. Hiện tại đại cháu trai chính mình lựa chọn từ cơ sở làm lên, ở trương hiếu hoa xem ra chính là hiểu chuyện biểu hiện, nghĩ thầm, người trẻ tuổi, hà tất buộc lộ mũi nhọn, không phải từ nước ngoài đọc cái thương khoa đại học liền sẽ làm buôn bán nhị thúc ta chính là ở thương trường quát tháo vài thập niên mới có hiện giờ địa vị. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Niệm Khỉ cùng Trương Hiến Chi phân biệt từ trong nhà xuất phát. Diệp Niệm Khỉ thừa tàu điện ngầm, Trương Hiến Chi còn lại là ngồi trong nhà xe chuyên dùng. Hào Môn cực độ coi trọng con cháu an toàn, đi ra ngoài cần thiết từ tài xế đón đưa. Bất quá ở Trương Hiến Chi yêu cầu hạn, tài xế vẫn là thay đổi trong nhà điệu thấp nhất kia một chiếc. Thị trường bộ giám đốc Chu Lương ở Trương Thị cũng làm mười mấy năm, cũng là từ nhỏ công nhân đi bước một bỏ dậy một lòng hướng về lao chủ tịch, mặc kệ người khác như thế nào tưởng mượn sức hắn đều không thành, bởi vậy thâm chịu trương quốc phủ tín nhiệm. Lần này trương hiến trí lại đây, trương quốc phủ tôn trọng tôn tử yêu cầu, cũng không có đặc biệt chiếu cố, bởi vậy chu lương chỉ cho rằng trương hiến trí là cái bình thường công nhân. Tuy rằng trương hiến trí họ trương, nhưng trong công ty họ trương người không ít, thị trương bộ liền có cái họ trương, lại nói trương gia đối đời thứ ba tin tức làm sung túc bảo mật công tác, bất luận cái gì báo chí. Tạp chí đều sẽ không đưa tin bọn họ cá nhân tình huống. Đây cũng là bởi vì đã từng có hào môn con cháu chịu khổ bắt cóc làm tiền sau bị giết con tin kết quả. Xe chạy đến Trương Thị trước giao lộ khi, Trương Hiến Trí mở miệng cùng tài xế nói, Tôn Thúc, liền ngừng ở nơi này đi, ngươi buổi tối 7 giờ tới đón ta là được. Tôn Thúc gật đầu, xe chậm rãi dừng lại, không có chút nào ngẫu nghịch Thiếu ra, kia buổi tối 7 giờ lại đây, ngài khi nào dùng xe cho ta gọi điện thoại là được. hảo vất vả chúng ta buổi tối tai kiến nói xong trương hiến trí vượt xuống xe môn tôn thúc không có lập tức rời đi mà là ngồi ở trong xe thấy thiếu gia tiến vào trương thị sâu đại môn mới phát động xe tôn thúc tuy rằng chỉ là cái tài xế nhưng hắn cũng là có tư nhân cảm tình đại thiếu gia không chỉ có việc học chưa bao giờ sẽ đối hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến nhà cũ sở hữu người hầu đều thực thích hắn trương hiến trí theo ký ức cười thang máy chuẩn bị hướng thị trường bộ đi đi làm điểm chờ ở thang máy trước công nhân rất nhiều nhưng thang máy dung lượng hữu hạn Một lần chỉ có thể cất chứa 20 người, đại gia một hống mà thượng, gần làn chờ ở một bên trương hiến trí căn bản không có cơ hội động cướp cửa thang máy liền khép lại. Diệp niệm khỉ vừa vặn liền đứng ở trương hiến trí phía sau, đã quan sát hắn 2 phút, người nam nhân này cùng nàng trong tưởng tượng xuất nhập không lớn, chính là cái loại này hào môn thế gia đã chịu tốt đẹp giáo dục thanh niên, nhất cử nhất động đều tràn ngập thân sĩ hương vị, đương nhiên cũng là cực anh Tuấn, có phẩm vị. Diệp niệm khỉ nén cười cùng hệ thống nói. Hắn như vậy có phải hay không phải chờ tới cuối cùng mới có thể ngồi trên thang máy. Hệ thống len ken hồi phục nói, hệt bệ, bất quá khiêm nhượng là một loại tốt đẹp phẩm cách, đáng giá khen ngợi. Cửa thang máy là phản quang, chương hiến trí mắt nhìn phía trước thời điểm, liền nhìn đến phía sau nữ sinh nhấp môi mỉm cười, ánh mắt mới từ chính mình trên người xẹt qua, hắn nghi hoặc nhìn về phía cửa thang máy, muốn biết chính mình trên người có cái gì kỳ quái điểm, đáng tiếc không có chút nào phát hiện. Chờ đợi chung thang máy lại một lần mở ra. Lần này Trương Hiến Trí như cũ chờ người khác trước thượng, nhưng 20 cá nhân vị trí thực mau chiếm mãn, chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp theo bộ. Cái này trong quá trình, Diệp Niệm Khỉ đã đứng ở Trương Hiến Trí bên cạnh người, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hiến Trí khi vừa lúc hắn cũng nhìn lại đây, lộ ra dò hỏi biểu tình. Diệp Niệm Khỉ chào bao thu hồi tầm mắt, gương mặt tường đỏ, cắn môi mắt nhìn phía trước. Trương Hiến Trí chỉ cười cười không nói chuyện, hai người sóng vai đứng, tầm mắt ở cửa thang máy nộp lên hối một lần, Diệp Niệm Khỉ thực mau rời đi tựa hồ thật ngượng ngùng xem hắn kỳ thật trương hiến trí ở đọc sách thời điểm thực được hoan nghênh thường xuyên có nữ sinh hướng hắn biểu đạt hảo cảm lá gan đại còn sẽ nói thẳng hy vọng cùng hắn kết giao trương hiến trí đều cự tuyệt sinh ra với như vậy gia đình hắn minh bạch chính mình sứ mệnh đại khái suất là không thể tự do lựa chọn hôn nhân cũng liền không cần lãng phí tình cảm huống chi xác thật không gặp được gái mộ nữ sinh liền càng không cần nói chuyện gì luyến ái cho nên cảnh tượng như vậy hắn gặp được quá rất nhiều thứ nhưng hôm nay cảm giác cũng không lớn tương đồng có lẽ là đối phương đôi mắt phá lệ sáng ngời có thần lại có lẽ là đối phương đỏ bừng gương mặt để lộ ra ngượng ngùng làm ngày đầu tiên bắt đầu công tác trương hiến trí tâm sinh hảo cảm thang máy lần thứ ba xuống dưới khi trương hiến trí rốt cuộc thừa thượng thang máy cùng cưới còn có diệp Niệm khỉ ấn tầng lầu khi hai người không hẹn mà cùng rỗi tay ấn chín tầng cuối cùng là trương hiến trí động tắc nhanh một bước diệp Niệm khỉ xanh nhạt đầu ngón tay cách hắn chỉ một cm khi dừng lại hai người lại lần nữa đối diện trương hiến trí làm nam sĩ Chủ động mở miệng hỏi, ngươi là thị trường bộ công nhân. Diệp niệm khỉ do dự hạ gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi cũng là. Trương Hiến Trí cười hồi, là, bất quá hôm nay là ta ngày đầu tiên công tác, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Diệp niệm khỉ lại lần nữa kinh ngạc, có chút không thể tin từng nói, ta cũng là ngày đầu tiên tới, cho nên, chúng ta lẫn nhau chỉ giáo. Trương Hiến Trí không nghĩ tới thế nhưng có như vậy duyên phận, đối diệp niệm khỉ cũng sinh ra một kia không giống người thường thân cận tới. phải không? kia thật là thực xảo nếu đều là chức trường tân nhân về sau lẫn nhau chiếu cố đi diệp Niệm khỉ ân một tiếng gật đầu có chút xấu hổ hỏi ta kêu diệp Niệm khỉ ngươi kêu gì trương Hiến trí hắn sau khi trả lời khiêm tốn cười mặc ngọc ánh mắt theo tươi cười nở rộ sáng rọi không chỉ có diệp Niệm khỉ liền thang máy mặt khác bộ môn nữ viên chức đều bị điện tới rồi nhỏ giọng ở phía sau nói này tử cũng quá tỉnh đi ta ở công ty còn không có gặp được quá này một hình đâu chính là nhìn qua tuổi không lớn Ta không hảo trâu giả gặm cỏ non A. Ai, sợ cái gì, hiện tại tỷ đệ luyến thực lưu hành, dù sao ngươi biết tên của hắn, phát động thế công đuổi theo A. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng bịt kín trong không gian Trương Hiến Trí cùng Diệp Niệm Khỉ đều nghe được. Nàng trộm nhìn thoáng qua Trương Hiến Trí, phát hiện vẻ mặt của hắn lộ ra xấu hổ, hiển nhiên cũng không biết nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ quá mức phong phú hảo cảm. Diệp Niệm Khỉ buồn cười nhấp môi, vừa vặn lại bị Trương Hiến Trí phát hiện, chính mình cũng đi theo bất đắc dĩ cười Thực mau thang máy ngừng ở lầu 9, hai người hạ thang máy sau đều có loại hô hấp đến mới mẻ không khí cảm giác. Diệp niệm khỉ trước một bước nói, ta muốn đi trước đưa tin, ngươi muốn cùng đi sao? Trương Hiến Trí gật đầu, Hảo, cùng nhau đi. Nói xong, hai người đồng thời hướng thị trường bộ nhân sự chủ quản văn phòng đi đến. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. chương 87 chương 87 Sử lý nhập chức chính là một vị hơn 30 tuổi nữ viên chức, nhìn đến hai người trước sau chân vào cửa thực sự sừng sốt một phen. Thật sự là hai người nhan giá trị đều thuộc về cao kia một đợt, khí chất lại hảo, chút nào không thua báo chí TV thượng các minh tinh. Ngươi hảo, chúng ta là tới xử lý nhập trước. Diệp niệm khỉ cùng Trương Hiến Trí làm tự giới thiệu sau, đối phương cởi thỉnh bọn họ ngồi xuống, cũng truyền lên nhập trước văn kiện. Ta đã trước tiên thu được thông chi, bất quá hôm nay nhìn thấy các ngươi quá kinh diễm, tuấn nam mỹ nhân, chúng ta công ty đều đi theo đồng tất sinh huy. Cùng loại khen hai người nghe qua không ít. Bất quá vẫn là khiêm tốn biểu đạt lòng biết ơn, tiếp nhận văn kiện sau trước quét một lần sau động đặt bút tới. Vốn là bình thường hành động, cố tình hai người động tác nhất trí, liền thần thái đều có chút tương tự, nhân sự bộ viên chức khó được sinh ra bắt quái tâm tư hỏi, các ngươi lẫn nhau là nhận thức. Diệp niệm khỉ kinh ngạc lắc đầu, không quen biết, hôm nay lần đầu tiên thấy. Trương Hiến Trí cũng gật đầu bằng chứng diệp niệm khỉ cách nói. Đối phương không nói thêm cái gì, chỉ cười cười nói, vậy các ngươi thật đúng là có duyên diệp niệm khỉ cùng trương hiến trí không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương đụng vào đối phương tầm mắt sau cùng nhau cười câu kia có duyên nói rất khó đến ở trương hiến trí trong đầu để lại dấu vết giống như diệp niệm khỉ tươi cười giống nhau diệp niệm khỉ cá nhân trải qua đơn giản nhập chức tin tức trước trương hiến trí một bước hoàn thành giao đi ra ngoài nữ viên chức tiếp nhận sau ở văn kiện thượng viết câu cái gì liền đặt ở một bên chờ trương hiến trí cũng hoàn thành sau đối phương đem chuẩn bị tốt thẻ bài đưa cho bọn họ mặt trên có bọn họ tên họ cập bộ môn Đây là các ngươi thẻ bài thỉnh thu hảo, về sau ra vào office building yêu cầu đeo, mặt khác còn có một ít trung tâm khu vực các ngươi hiện tại cấp bậc không đủ không thể tùy ý ra vào, sau đó sẽ có một tân nhân nhập chức huấn luyện yêu cầu tham gia. Hai người tiếp nhận thẻ bài sau nói lời cảm tạ. diệp niệm khỉ thuận tay đừng ở cổ áo thượng, Trương Hiến Trí lúc này mới phát hiện bọn họ thẻ bài nhan sắc bất đồng, hắn chính là màu sáng nhạt, diệp niệm khỉ còn lại là thâm màu nâu. Mới đầu hắn tưởng rơi tính sai biệt, Nhưng nhìn đến đối diện nữ viên chức đeo cũng là màu xám thẻ bài sau nghi hoặc hỏi, vì cái gì chúng ta thẻ bài nhan sắc không giống nhau. Trương Thị tuy rằng là nhà mình công ty, Trương Hiến Trí cũng từng đã tới tập đoàn đại lâu, nhưng hắn sở tiếp xúc đều là hội đồng quản trị thành viên, cái kia cấp bậc tự nhiên không cần đeo cái gọi là thẻ bài. Vấn đề này Diệp Niệm Khỉ tự nhiên trả lời không được, nữ viên chức cười giải thích nói, bởi vì Niệm Khỉ còn ở đọc sách, chỉ là kỳ nghỉ hẹ lại đây xã hội thực tiễn, cho nên nàng không tính là chính thức chức các phương diện khẳng định cùng chính thức công nhân có điều khác nhau trương hiến chi kinh ngạc hỏi ngươi còn ở đọc sách hắn nhìn ra diệp niệm khỉ thực tuổi trẻ nhưng bởi vì diệp niệm khỉ tự nhiên hào phong khí chất cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau mới vừa tốt nghiệp chỉ là nhìn qua càng thanh xuân mà thôi diệp niệm khỉ gật đầu ân nói đúng vậy nghỉ hè quá dài muốn làm điểm có ý nghĩa sự cho nên lại đây trước tiên gặp xã hội đòn hiểm như vậy liền càng có động lực hảo hảo học tập trương hiến chi cười cảm thấy cái này nữ sinh tính cách thực hảo hắn đương nhiên sẽ không tin cho rằng thật chỉ đương nàng hài hước mà thôi thị trường bộ là một cái đại bộ phân môn từ giám đốc đi xuống còn có mấy cấp chủ quản lãnh đạo nhóm có chuyên trúc văn phòng bình thường viên chức tắc cùng chung một cái đại công tác khu vực bất đồng chủ quản phân thuộc khu vực bất đồng diệp nghiệm khỉ cùng trương hiến trí lúc này đây không ở tổ nội bọn họ tổ trưởng phân biệt kêu tóc mái thăng cùng giang trí nhạc nhưng bọn hắn bàn làm việc nghiêng đối với chỉ cần một phương ngẩng đầu là có thể nhìn đến một bên khác ngươi chính là diệp nghiệm khỉ kim thuyên giới thiệu lại đầy cái kia diệp niệm khỉ đang ở quen thuộc công tác hoàn cảnh nghe được phía sau nói chuyện thanh quay đầu lại đối phương ăn mặc tây trang mang kính dâm biểu tình nghiêm túc có loại lao đại bộ tịch nàng phán đoán kim thuyên hẳn là chính là kim quốc phú cái kia phương xa thân thích bởi vậy sau khi gật đầu từ vị trí thượng đứng lên nàng thân cao chuẩn một m sáu mươi lăm điểm bảy xuyên giày cao gót sau có thể đạt tới một m bảy đối phương thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm cao thậm chí nàng còn hơi hơi cao một cái đầu tiêm. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện điểm này, kính dâm hạ mắt túi có có một tia nhảy lên, huy xuống tay làm diệp nghiệm khỉ ngồi xuống. Ta là cho Kim thuyên mặt mũi mới làm ngươi tới thực tập, không trông cậy vào ngươi làm ra cái gì thành tích tới, chỉ cần không thêm phiền liền hảo. Nói xong xoay người rời đi, vào một gian tiểu văn phòng, đúng là nhập trước sau vô duyên nhìn thấy tổ trưởng tóc mái thăng. Đây là chúng ta tổ trưởng, ngươi đừng nhìn hắn thực hung bộ dáng, kỳ thật người không tuổi, rất chiếu cố thủ hạ người, tiêu chuẩn mặt lanh tâm nhiệt nhiều đãi một thời gian ngươi sẽ biết vì diệp niệm khỉ giải thích nghi hoặc chính là nàng bên tay trái mã siêu minh tiêu chuẩn ngành khoa học và công nghệ diễn mạo gò má thượng mạo hai viên đầu cùng nàng nói chuyện thời điểm không dám nhìn nàng đôi mắt đối diện nữ viên trước tần vĩnh mai suy nói mã siêu minh trước kia nhìn là người không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng biết thảo mị nữ niềm vui bất quá ta khuyên ngươi đừng quá xung xoe nhân gia chính là tới thực tập vẫn là danh giáo sinh ngươi nhân gia như vậy nhưng trứng mắt Một đoạn nói mã siêu minh mặt đỏ thai hồng, tổ mặt khác mấy người vội vàng ra tiếng giảm bớt xấu hổ. Diệp Niệm Khỉ trong lòng than nhỏ, có người địa phương liền có giang hồ những lời này thật không sai, nàng ngồi ở vị trí này tiến lên sau còn không đến một giờ liền hư đầu ba nao sinh ra rất nhiều sự tình, cũng may nàng tới trọng điểm chỉ là công lược nam chủ, những người khác thái độ tốt xấu đều không phải nàng để ý điểm. Một buổi sáng thời gian thực mau qua đi, Diệp Niệm Khỉ cũng đại khái hiểu biết cái này tổ công tác nội dung. Trương Thị làm Hương Giang số một số hai xí nghiệp lớn bao dung nghiệp vụ phạm vi thực quảng từ chế tạo nghiệp đến địa Úc, sản phẩm cũng là muôn màu muôn vẻ thực phẩm đồ trang điểm sản phẩm điện tử chờ này tổ sở phụ trách chính là ảnh địa cơ mở rộng cùng tiêu thụ trước mắt trọng điểm bán khu vực vì Hương Giang Bảo Đảo buồn Quốc Mẹ Quốc các nơi diệp niệm khỉ nghi hoặc chính là vì cái gì bọn họ không khai phá nội địa thị trường đâu chín tám năm nội địa dân cư cũng có mười hai nhiều trăm triệu ở vào cao tốc phát triển chung. Là một khối mới mẻ thật lớn còn chưa kinh điên cuồng chia cắt bánh kem, chỉ cần có một phần ngàn thậm chí một phần vạn người mua sắm lợi nhuận liền rất khả quan. Bất quá diệp nghiệm khỉ cũng biết, hương giang năm trước mới vừa trở về, không kịp phản ứng cũng là có, nàng hiện tại cần phải làm là hiểu biết nguyên nhân lại tự hỏi đối sách. Nàng nhìn mắt nghiêng đối diện Trương Hiến Trí, phi thường nghiêm túc công tác, tuy rằng bọn họ hiện tại đã quen biết, đối phương đối nàng mới bắt đầu ấn tượng cũng không kém nhưng muốn cho đối phương không màng tất cả lựa chọn chính mình cũng đi và hôn nhân là cái không nhỏ khiêu chiến. Nàng chế tạo lần này ngẫu nhiên gặp được cũng không tưởng chỉ từ bề ngoài xuất phát, hozmon mê loạn chỉ là nhất thời, như thế nào làm đối phương ấn tượng khắc sâu mới là cuối cùng mục tiêu. Cơm trưa đã đến giờ, trương thị có thống nhất công nhân nhà ăn ở lầu 7, chỉ cần là trương thị công nhân đều nhưng miễn phí đi ăn cơm. Tổ đồng sự đã trước một bước đi, diệp niệm khỉ nhìn ra mã siêu minh có tâm chiếu cố nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Tần vịnh Mai nộ mục hạng. Diệp nghiệm khỉ đem ký lục vợ thu hồi chuẩn bị nhích người đi nhà ăn khi, nghiêng đối diện Trương Hiến Trí cũng vừa vặn đứng dậy. Hắn nhìn mắt không đương văn phòng cười, mới vừa xem xong văn kiện, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Công tác thời gian hắn thực chuyên tâm, nhưng diệp nghiệm khỉ bên kia động tính hắn vẫn là có điều nghe thấy, chỉ là vượt tổ giúp không được gì thôi. Diệp nghiệm khỉ cũng cười nói, đúng vậy, ăn cơm sao. Vừa vặn tiện đường, hai người cùng nhau hướng thang máy đi đến Lần này chờ thang máy chỉ có bọn họ, Diệp nghiệm khỉ nghĩ đến hắn sáng sớm quấn trạng cong lên khoẻ môi, hắn lập tức nhận thấy được là đang cười hắn. Tuy rằng không biết vì cái gì như vậy tự tin, nhưng phản phất chính là có như vậy giác quan thứ 6. Kỳ thật sáng sớm gặp được thời điểm liền muốn hỏi, ta là có cái gì buồn cười địa phương, làm ngươi vẫn luôn nhịn không được cười. Diệp nghiệm khỉ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đi theo hắn nện bước bước vào thang máy. Nàng giải thích nói, không có, chính là cảm thấy rất đáng yêu. Bởi vì quá thân sĩ cho nên lên không được thang máy, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Nàng hỏi lại thời điểm quay đầu xem hắn, trong mắt mang theo tinh tinh điểm điểm quang, thanh triệt mà sáng ngời, thiển hồng khỏe môi bởi vì sung sướng dơ lên, chỉ liếc mắt một cái khiến cho Trương Hiến Trí nhớ tới cái kia tử, đôi mắt sáng xinh đẹp.